Chương mốt lăn người không phải ta nhân ngư năm mươi tám hệ thống không phải là một cái khác tiểu nữ hải hơn nữa cô bé bán diêm cũng ở bên trong nhiễm thất sáu những năm gần đây tiểu nữ hải tâm lý đều dễ dàng như vậy âm mú sao ba hệ thống ta nào biết bất quá cái này đ ạ i buột n à n g tư nhỏ chính là một cái chịu ngược cuồng thêm thi ngược cuồng bởi vì người tiểu cho nên nàng mỗi lần cố ý đi chọc giận người khác mắng nàng đánh nàng người kia đều sẽ bị những người khác đưa đi ngục giam chờ người kia bị những người khác trói lại tới sau nàng lại sẽ cố ý làm bộ đáng thương sau đó đối người kia phát tiết tay đấm c h â n đá hệ thống người khác cho rằng nàng sức lực tiểu liền không để trong lòng quyền đương cho nàng hả giận nhưng nàng mỗi lần đánh thời điểm trên tay đều sẽ cất giấu một cây châm trực tiếp chọc tiến người nọ làn g ra thậm chí không lưu tỉnh chút nào mà dùng châm cắt qua người nọ r a thịt lộng cái máu tươi đầm địa mới bỏ qua hơn nữa còn biên khóc biên cười trộm nhưng bởi vì tuổi quá tiểu không ai hướng qua xấu phương diện suy nghĩ thế cho nên đến bây giờ cũng chưa người xuyên qua nàng nữ kế nhiễm thất sáu thật là có loại người này nàng có thể hay không là hai nhân cách hệ thống không phải nhiễm thất kia cô bé bán diêm như thế nào sẽ ở bên trong hai cái nữ hải tử lẫn nhau tìm được c h i kỷ sau đó thưởng thức lẫn nhau hệ thống tưởng quá nhiều cô bé bán diêm nàng là cái thích giả đồng tình đại b ộ t a người ở nơi nào nhiều hướng nào toàn phía trước binh lính điều tra nàng bị cưỡng chế lưu tại trong nhà hiện nay một phát thông cáo đã sớm k i ể m chế không được ra tới bất quá nàng tính cách đồng dạng thô bạo này hai cái nữ hải s á c thật giống đều là lừa những người khác tính cách h ư đâu giống ta như vậy t h i ệ t lương ai giống ta người như vậy đã không nhiều lắm ký chủ ta nói cho ngươi à ngươi cần phải hảo hảo đối ta sáu nhiễm thất sáu đứng đắn bất quá một phút đồng hồ ba nhiễm thất hướng đám người đôi kia thấu qua đi tân tử thân cao ưu thế lập tức hiện ra đồng thời những người đó thấy được nhiễm thất biết được nàng vương tử thân p h ậ n lập tức liền cho nàng làm một cái nói nhưng bên trong đang ở tranh chấp người như cũ không có dừng lại nam nhân kia đối diện một cái quỳ trên mặt đất tiểu nữ hải chửi ầm lên thậm chí tay đấm chân đá chung quanh người xem bất quá đi tưởng ngăn cản cái kia tiểu nữ hải trực tiếp khóc lóc liền nhào tới gắt ga o ôm lấy kia nam nhân chân khóc lớn nói thúc thúc ta sai rồi ta ta cũng không dám nữa cầu xin ngươi tha thứ ta thúc thúc sáu nhưng lại ở túi đầu nương kia nam nhân q u ầ n mạt nước mắt thời điểm nàng ngầm đột nhiên hung hăng cắn đi lên cái kia bị ngăn lại nam nhân trên đùi ăn một lần đau theo bản năng mà một chân liền đem nàng đặng đi ra ngoài ngoài miệng còn hùng hùng hổ hổ ai là ngươi thúc thúc thằng ngãi danh ngươi không muốn sống nữa dám căn sáu hắn nói còn chưa nói xong bị hắn đá ra đi nữ hải lại nhanh chóng mà bỏ lại đây ôm lấy hắn chân khóc lóc đánh gậy hắn anh thúc ta ta sai rồi, người muốn đánh muốn muốn m a n g ta ta đều sẽ không phản kháng ồ ồ thúc thúc a phanh một tiếng cái kia tiểu nữ hải lại bị đá văng tay chân mặt đều bị ma phá chảy ra không ít huyết cũng có không ít người đi kéo cái kia tiểu nữ hải nhưng không biết có phải hay không nàng tránh thoát đến thói quen lại là cùng một cái cá chạch dường như vừa lơ đãng liền chạy trốn đi ra ngoài lại đi ôm lấy nam nhân kia c h â n chết đều không b u ô n g khai trường hợp cực kỳ hỗn loạn nhưng mà liền tại đây hỗn loạn trường hợp chung một cái trong tay cầm mấy hộp que diêm tiểu nữ hài hồng con mắt đang ở kia thút tha thút thít nước nở mà khóc lóc hướng một đám vây xem người chào hàng nàng que diêm như là ở s o thảm dường như 952 chương 952 lần. Người không phải ta nhân ngư, 59. chương cái trước cảm không phải nhân nhiễm thất thấy. Người ngư, lần. lại là Kêu ta một mắt, nhìn này hai cái tấm ảnh nhỏ sau mặc danh m à có chút tưởng bật cười mà nàng xác thật là bật cười khoe môi hơi con g tấn t ử nắm tay nàng ở làm ồn trong tiếng vừa đi vừa nghiêng đầu nhẹ d i ọ n hỏi giỗ thích nữ hải tử nhiễm thất khoe mắt hơi con g nhìn đến các nàng ta nhớ tới tấn t ử ngươi vừa tới thời điểm lúc ấy ta lần đầu tiên cùng ngươi nói chuyện ngươi đều bị sợ tới mức khóc ra tới làm hại ta phụ thân cho rằng ta khi dễ ngươi còn đánh ta một đốn nói ta không thân sĩ、si、phong độ sáu bất quá khóc lên thời điểm cũng đặc biệt đẹp làm người rất muốn lại khi dễ một lần a sáu những lời này nhiễm thất thiên lặng mà nuốt đi xuống tấn tử rũ xuống mắt tia đen nhánh mảnh dài l ô n g mi ở giữa không trùng sẹt qua một cái xinh đẹp lưu sướng độ c ù n g hắn cười nhẹ giọng nói đúng không hắn chỉ nhớ rõ hắn lúc ấy cao hứng mà đều khóc ra tới bởi vì a hắn vẫn luôn cho rằng dột là chán ghét hắn nếu không cũng sẽ không ở hắn bụng kia cắt như vậy đại một cái thương liền nói như vậy một cái trước mắt bọn họ đã đứng ở đám người trước cái kia tiểu nữ hải trên mặt nàng đã có bao nhiêu chỗ bị sàn nhà c ọ sát ra vết máu trên tay trên chân cũng có chứa chút xanh tím thoạt nhìn đập vào mắt kinh hãi trên mặt nước mắt còn ở s ô n s a o lưu một bên xin lỗi một bên lại tránh thoát người khác c h ó i buộc tiến lên ôm lấy nam nhân kia những người đó thấy khuyên giải tiểu nữ hải không có hiệu quả còn tưởng rằng nàng sợ hãi thế cho nên mới liên tiếp tránh thoát đi xin lỗi thế cho nên đối với nam nhân kia càng là chỉ trích nhục mạ mà nam nhân kia căn bản là không quen biết trước mắt cái này không hiểu ra sao đụng phải tới tiểu nữ hải hiện nay lại bị người chung quanh thóa mạ một hồi cũng là một bụng hỏa tuy là bị những người đó lôi kéo cũng trực tiếp táo bạo mà mắng trở về nếu là có người có thể bình tĩnh lại nhìn kỹ kia tiểu nữ hải khuôn mặt liền có thể phát hiện kia trương khuôn mặt nhỏ tuy là nước mắt trải rộng nhưng kia khỏe môi lại trước sau là nhẹ nhàng câu lấy trong mắt càng là n g ầ m có ý c h à o phúng khoai ý con mang nàng ở hưởng thụ bị kia nam nhân tay đấm chân đá m a u cảm cùng kia nam nhân bị người khác chỉ trích chửi rủa thì ngược cảm nhiễm thất mới vừa ở phía trước đ ứ n g yên liền nhìn đến trên tay nàng cầm một cây châm khập khiễng mà chạy trốn đi ra ngoài lại đi ôm lấy nam nhân kia chân sau đó thừa dịp hỗn loạn đem trên tay kim đâm tiến hắn càng chân sau đó lại cầm kia châm đột nhiên đi xuống hoa máu tươi tức khắc nhuộm dần hắn màu đen ống quần lại nhân nhan sắc vấn đề khó có thể bị người phát giác kia trong n g á y mắt nam nhân kia đột nhiên kịch liệt kêu thảm thiết trên đùi lực độ càng mãnh rất có cổ không đá người chết không bỏ qua hư ác trực tiếp một chân liền đem cái kia tiểu nữ hài cấp đá tới rồi vây xem người bên chân những người đó vốn là còn ở kỳ quái hắn chu lên nguyên nhân lại bị hắn như vậy một cái cực kỳ rõ ràng t à n nhẫn hành vi cấp rời đi đi sở hữu chú ý sở hữu động tác đều phát sinh ở một cái trước mắt không ít người nhìn đến nhiễm thất chính vội vàng d o hỏi nàng nên làm thế nào cho phải còn không đợi nhiễm thất ra tiếng năm cái đang ở tuần tra binh lính đuổi lại đây đem vây xem đám người đuổi đi bọn họ đối với nhiễm thất cung kính vân an sau đó hạ lệnh đem nam nhân kia cùng cái kia bị ẩu đả mà vết thương c h ồ n g chất nữ hải mang đi cô bé bán diêm vừa thấy người đều tan tức khắc có chút thất vọng vậy xem người tuy là nhiều nhưng ánh mắt toàn bộ bị nam nhân kia cùng cái kia tiểu nữ hải cấp hấp dẫn đi nàng người lại tiểu ai xem đến nàng tự nhiên trên tay nàng que diêm cũng không bán đi nhiều ít càng không cần phải nói được đến cũng đủ nhiều đồng tình ánh mắt 953 chương 953 chương lần. ngươi không phải ta nhân ngư sáu mươi nàng tự nhiên xem ra nữ hải kia cùng nàng là đồng loại ở hiếu thăng tâm sử dụng hạ nàng mới đột nhiên vọt vào tới tưởng dựa bán que diêm tới khiến cho đồng tình nàng tự nhiên cũng thấy được cái kia vương tử nhưng so với hắn một người đồng tình tự nhiên không có nhiều người như vậy thêm lên nhiều thế cho nên nàng liền theo bản năng mà coi như không phát hiện hắn cái này binh linh tới toàn bộ người đều tan đi nàng que diêm không bán đi đồng tình thương hại cũng không đạt được đáy lòng oán khí thô bạo lập tức liền lên đây nhìn kia bị mang đi tiểu nữ hải nàng cầm que diêm hộp bay thẳng đến kia đồng dạng bị mang đi nam nhân khóc lóc kêu lên phụ thân người muốn đi đâu các ngươi muốn dẫn hắn đi nơi nào a không cần mang đi phụ thân ta các ngươi buông ra hắn buông ra hắn phụ thân ba nàng như vậy một ê ơ chung quanh người lập tức não bổ một hồi đại kịch không tránh khỏi đối cô bé bán diêm đầu đi đồng tình ánh mắt vì nàng có như vậy một cái táo bạo lại tàn nhẫn phụ thân cảm thấy thật đáng buồn cô bé bán diêm thấy mục đích đã tới trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt đang muốn tiếp tục bán thảm hấp dẫn quần chúng chú ý còn âm thầm hướng cái kia bị bắt tiểu nữ hài đầu đi rào rạt đắc ý tầm mắt nam nhân kia tự nhiên là vẻ mặt kinh ngạc bị chảo nữ hài kia tuy là bị đánh vết thương chống chất nhưng lại đột nhiên triều nàng nâng lên hầm dưới như là ở khoe ra tự mãn cái gì cao ngạo mà mồm miệng không rõ mà nói hắn không phải không phải phụ thân ngươi hắn là ta thúc thúc là của ta lập tức hai cái nữ hài lập tức đối mắng lên hai người tính cách đồng dạng táo bạo ai cũng không ngừng ai xem những cái đó binh lính ngốc lăng ở kia quốc gia pháp luật cấm bọn họ thường tổn hài tử nhất thời cũng không biết nên giúp ai cuối cùng cô bé bán diêm trực tiếp đem trên tay que diêm một ném đột nhiên xông lên trước đối với kia nữ hải đầu tóc chính là một trận xe rách móng tay còn đang liều mạng mà trả hoa nàng mặt cái kia tiểu nữ hải tự nhiên sẽ không liền như vậy bạch bạch thừa nhận ngược lại bị khơi dậy lớn hơn nữa thi ngược tầm nàng sấn những cái đó binh lính vô thố lơi lỏng là lúc đột nhiên tránh thoát nào tới hai cái tiểu nữ hải lập tức trên mặt đất đánh lên t r u n g quanh tụ lại người càng ngày càng nhiều đều ở kia khe khẽ nói nhỏ lại nhân những cái đó binh lính ở cũng không dám dựa vào thân cận quá mà những cái đó binh lính như là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này nhìn đến này hai người không muốn sống đấu pháp tức k h ắ c pha chân tay l u ô n uống hai cái tiểu nữ hải cũng không biết nên giúp ai lại sợ giúp nộ g thương một cái khác sẽ xúc phạm quốc gia bảo hộ nhi đồng pháp luật pháp uy nhìn những người đó sửng sốt bộ dáng nhiễm thất chạy nhanh đối với một bên binh lính nói các ngươi một người kéo một cái mau có việc ta chịu trách nhiệm còn như vậy đi xuống hai người thế nào cũng phải đồng quy vô tận không thể binh lính dừng một chút lập tức phản ứng trước khi đến đây đi c ă n ngăn hai cái tiểu nữ hài bị kéo lên còn ở kia liều mạng giãy g i a bộ mặt dữ tợn hoàn toàn không có đối mặt người ngoài cái loại này nhu nhược đáng thương ngược lại như là gặp được đồng loại ở tranh địa bàn nhất định phải đấu cái ngươi chết ta sống những cái đó binh lính lại đây dò hỏi nhiễm thất nên làm cái gì bây giờ nhiễm thất lắc lắc đầu thân phận của nàng không tốt lắm nhúng tay biệt quốc sự tình vừa rồi ra tiếng đã là không hợp lễ tiết cái kêu binh lính như là phản ứng lại đây xấu hổ mà cười cười sau đó xoay người hạ lệnh làm những cái đó binh lính đưa bọn họ ba người đều mang đi dò hỏi lúc sau lại xử lý bọn họ vừa đi đám người tự nhiên lại tan n i ễ m thất hồi tưởng khởi kia hai cái mặt âm u đại b ộ đánh nhau cảnh tượng còn lòng còn sợ hãi trên mặt đất còn có điểm điểm màu đỏ tươi vết máu cũng không biết là của ai nhiễm thất lúc này như là nhớ tới cái gì c h í r i b ố chương c h í lan ngươi không phải ta nhân ngư s á quay đầu đối tấn tử ha hả cười nói tấn tử may mắn ngươi khi còn nhỏ không có như vậy cùng ta đánh lên tới bằng không ta khẳng định đánh không lại ngươi tấn tử nhẹ nhàng cười lại cực kỳ trầm trọng hắn ánh mắt lóe lóe lại nói rút ngươi thích cái dạng gì người n h i ệ m thất nghiêng đầu nhìn hai bên thất thần mà trả lời không biết ta vấn đề này không nghĩ tới nhưng là ta cảm thấy như bây giờ liền rất hảo a sáu hắn r u mắt lẩm bẩm như vậy liền rất tốt sao sáu chỉ là hắn vì cái gì còn muốn càng nhiều đâu thời gian thực mau tới rồi ban đêm lúc này đây tân tử thành công ngủ ở n h i ệ m thất bên cạnh người chẳng sợ đ ấ y lòng đã cấp chính mình làm nhiều lần hai cái nam nhân ngủ trung thực bình thường thập phần bình thường siêu cấp bình thường bình thường mà đến không được tâm lý xây dựng nhiễm thất rõ ràng vẫn là có chút không thích ứng nàng nghiêng người nhìn bên cạnh người tấn t ử muốn nói lại thôi lại muốn nói lại lại ngăn chẳng sợ đ ấ y lòng sớm đã cào tâm cào phổi nhưng đối với gương mặt kia chính là không có cách nào cự tuyệt tấn t ử đem nằm hảo sau nâng lên một đôi ba quang liễm diễm đỏ tươi con người khoe môi hơi coong tuấn mỹ dung nhan yêu dã dị thường hắn lại lần nữa khiếp nhược mà thấp thấp lặp lại nói rốt ngươi đã nói sẽ đối ta càng t ố t x ấ u này nhẹ nhàng một câu tức khắc đem nhiễm thất đấy lòng kia còn thoáng nho nhỏ ngọn lửa cấp đ ố n g nhiên b ố c tát liên nàng chính mình cũng chưa phát hiện nàng hiện tại nhìn tấn từ biểu tình là có bao nhiêu dung túng nàng thấp thấp thở dài ngủ đi nhưng mà không biết hay không là bởi vì không quá thói quen cùng một người khác cùng giường mà miên nhiễm thất nằm xuống sau tràn trọc tổng cảm thấy trong lòng suy sự vô pháp đi vào giấc ngủ nhưng rồi lại chết sống n g h ĩ không ra chính mình rốt cuộc quên mất chút cái gì một bên tấn tự nhưng thật ra ngủ cực hảo hắn tay chân thậm chí toàn bộ thân hình đều đẻ ở n h i ệ m thất trên người n h i ệ m thất nhiều lần đẩy hắn hắn cũng không c ó tỉnh lại dấu vết ngược lại còn cọ cọ n h i ệ m thất ngực làm hại n h i ệ m thất càng thêm không dám núp n í c h chỉ có thể yên lặng mà cúi đầu dưng dưng nhìn chính mình đang bị đẻ nặng ngực khẩn cầu ngày mai còn có thể hồi phục đến nguyên lai kia ngạo nhân bộ dáng l i ê n như vậy mê mang mà miên man suy nghĩ một hồi nàng mới đột nhiên nhớ tới nàng rốt cuộc quên mất chuyện gì nhưng đã là không kịp hệ thống ký chủ n g ư ơ i ngủ rồi sao nhiễm thất chính cấp tấn từ hợp lại nguyên nhân gây ra hắn kia phóng đãng tư thế ngủ mà trở nên hỗn độn tóc bạc một bên còn đang suy nghĩ nên như thế nào thoát thân sau đó đi ra ngoài điều tra hạ tin tức nghe được hệ thống lời này đáy lòng phảng phất loáng thoáng đã coi đoán trước nàng ổn ổn tâm thần trả lời còn không có hệ thống vậy là tốt rồi đúng rồi ta muốn nói gì tới nga đối ngươi ban ngày gặp được kia hai cái đại bột đã bị công lược danh sách thượng đã không có các nàng hai cái tên nhiễm thất thở dài đã là đoán ra các nàng hai cái giết hại lẫn nhau hệ thống đúng vậy theo ta được biết những cái đó binh lính nhìn các nàng người tiểu cho rằng hấn qua các nàng một lần các nàng liền sẽ nghe lời cho nên sơ ý mà trực tiếp đem các nàng nhốt ở một gian trong phòng mà kia gian phòng có cái bàn ghế dựa còn có mặt khác có thể tạo thành thương tổn vũ khí chờ đến những cái đó binh lính phát giác không bình thường đã không còn kịp rồi hai người thân thể đều đã l ệ n h chuyện này nói cho chúng ta làm gì đều ngàn vạn không thể chọc nữ nhân đặc biệt là giống tiểu hoa cái loại này mới bảy tám tuổi nữ nhân đương nhiên ký chủ ngươi loại này lão bà có thể bị bài trừ bên ngoài sáu nhiễm thất cũng không có đáp lời c hệ ư Người ngư, ơ n lần. không nhân g phải h ta thống không hiểu sinh mệnh đáng quý thế cho nên nói lên tử vong còn có thể đ ỉ n h đạc mà nói khi tiếu n ộ mạ nhưng đối với bất luận cái gì một cái có máu có thịt người tới nói hai cái tiểu nữ hài nháy mắt rời đi đủ để cho người cảm khái sinh mệnh quá mức yêu ớt rõ ràng ban ngày còn sống sờ sờ hai điều sinh mệnh hiện giờ còn không đến mấy cái giờ liền biến thành hai cụ lạnh leo tử thi nàng ngay từ đầu quên chính là cùng kia mấy cái binh lính để cái tỉnh làm cho bọn họ ngàn vạn không cần đem kia hai cái có mười phần mặt âm vũ tiểu nữ hài đặt ở cùng nhau liền từ kia hai cái tiểu nữ hài đến nay cũng không bị người phát hiện dị thường tình huống tới xem cái này quốc gia người đối đ ạ i nhi đồng có loại mạc danh khoan g dung thậm chí cảm thấy các nàng chính là hết thệ tốt đẹp tồn tại chẳng sợ các nàng lại hư chỉ cần thoáng mắng vài câu liền có thể làm các nàng thành tâm ăn năn từ đây tích cực hướng về phía trước mà chính là bởi vì loại này dung túng mới đưa đến hai cái nữ hải sinh mệnh nháy mắt biến mất bi kịch nhưng lại thế nào nàng trước sau là một cái khách qua đường một cái thọ mệnh nhiều nhất chỉ có trăm năm khách qua đường trừ bỏ đối này thổn thức không thôi cảm khái vặn ngàn vì chính mình lịch duyệt nhiều tăng v à i phần kiến thức không còn hắn chỗ loại sự tình này sẽ không đình chỉ cũng còn sẽ tiếp tục phát sinh không ai có thể đủ làm được vĩnh hằng nhưng tấn t ử có thể nhiễm thất đầu ngón tay xúc xúc tấn t ử sợi tóc đôi mắt tối nghĩa thời gian một lâu nàng tự nhiên xem ra tấn t ử đối nàng thích thậm chí ngày thường thời khắc đó ý khiêm tốn lấy lỏng ngay từ đầu nàng khả năng còn có chút nghi hoặc bởi vì có đôi khi t â n tử có thể biểu hiện ra cao hơn thường nhân bình tĩnh tự nhiên giống như là hôm nay ở trên phố đối với kia hai cái tiểu nữ hải không muốn sống đánh nhau mọi người hợp với thiết huyết binh lính đều từng bị dọa đến nhưng hắn lại như cũ thần sắc nhàn nhạt, nhạt không gọn sóng như là xem quen rồi sinh tử nhưng có đôi khi lại giống vừa rồi như vậy khiếp nhược mà giống cái phủng thực hamster thật cẩn thận nàng cũng không đ ốc cung tấn t ử sinh hoạt nhiều năm trên mặt hắn bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình nàng đều có thể minh bạch là có ý tứ gì chỉ cần hắn hơi có vô ý toát ra sơ hở nàng đều có thể phát hiện đem sở hữu sự sâu chuôi ở bên nhau nàng thực mau liền phản ứng lại đây đây là tấn t ử dùng để càng tới gần nàng thủ đoạn mà hắn xác thật thành công nàng cũng không cảm thấy hắn hèn mọn cũng hoặc là không chết thủ đoạn chỉ cảm thấy có chút đau thương nàng không biết nàng đối tấn t ử có hay không liên quan đến nam nữ c h i gian cái loại này cảm tình nhưng nàng biết nàng sinh mệnh vĩnh viễn so ra kém tấn t ử một cá i nhân ngư sở có được thời gian là gần trăm triệu năm bọn họ có thể ở thủy vực trông được nhân loại triều đại biến thiên nhìn thời đại thay đổi có thể hướng về lui tới người vân an bọn họ sinh mệnh vĩnh vô chừng mực như vậy đặc tính chú định bọn họ là muốn cô độc bi a i nhiễm thất cũng không muốn can thiệp tấn t ử dài lâu nhân sinh nàng thậm chí còn nghĩ tới đến lúc đó trở lại nàng quốc gia nàng sẽ đem hắn hợp với nàng cắt ca ca những nhân ngư đó cùng nhau thả lại trong biển loại này kịch không phải không thấy quá nhiễm thất trước kia cũng sẽ không để bụng cảm thấy hai người thống thống khoái khoái sống so cái gì cũng tốt chẳng sợ chỉ còn lại có về điểm này thời gian nhưng chân chính gặp phải cái này tình cảnh thời điểm vĩnh viễn không có khi đó tới tiêu sái nhiễm thất rũ mắt suy nghĩ sâu xa là lúc vẫn chưa nhìn đến t n tử kêu hạp run n dẩy l g mi. Hắn cũng không t h ể chạm đến r u ộ t ký ức, n h ư n g lại có thể biết có được thể n à n g suy nghĩ c á i gì, cùng y ê u cầu n i ệ mươi chú thôi quốc thôi miên v n hắn hoàn chỉnh đồng, hắn chỉ cần đụng g lấy l bất ra ruột, chỉ vào ức ký ề n có thể ba ắ t nhất rõ ràng, nhất t giữ nàng lòng ràng, kiên đến đấy định h rõ n hiện âm. 956 chương 956 chương ư lần. n g không phải ta nhân h ngư, i ta 63.、Hiện、tại hắn có thể rõ ràng vô cùng mà nghe được r u ộ t muốn từ bỏ hắn ý tưởng mỗi cái tự không có bất luận cái gì mơ hồ đủ để thuyết minh dốt đối này quyết tâm chỉ là hắn rõ ràng đều ở biến hảo vì cái gì dốt vẫn là không cần hắn n h i ệ m thất ngày thứ hai sáng sớm liền rời đi cái này q u ố c g i a trên đường tấn t ử an t ĩ n h đến có chút quá phận mỗi khi n h i ệ m thất dò hỏi hắn đều cười mà không nói chỉ khẩu không đ ể cập tới hắn dáng vẻ này nhưng thật ra làm n h i ệ m thất có điểm bất an sợ hãi rồi lại không thể nói tới có cái gì không thích hợp lòng mang như vậy trầm trọng tâm tình bọn họ tới rồi công chúa bạch tuyết kia phiến rừng rậm nhiễm thất xuống ngựa đ ô n g dưng thấy tấn từ chính nhìn chăm chú nàng trên mặt hắn thần sắc hơi quái dị thanh âm lại rất hoãn r ố t cứu bọn họ lúc sau ngươi còn có cái gì muốn làm sao hắn hiện tại thần sắc có chút quái nhưng lại không thể nói tới là nơi nào quái nhiễm thất nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần nhìn hắn đang ở chờ nàng trả lời suy tư một hồi vẫn là đáp hẳn là đã không có nàng dừng một chút ninh mi, theo bản năng mà tinh tế đến các ca ca cứu ra ta nhân ngư cũng tìm được rồi sáu nói đến này nhiễm thất nhấp môi dưới tầm mắt dừng ở tấn từ trên mặt lại chột dạ mà bay nhanh rời đi sắc thật còn có một việc không có làm đang lúc nhiễm thất chột dạ không thôi thời điểm liền nghe tấn từ nhẹ nhàng nói ngự khí không có gì cảm xúc đôi mắt lại sâu đậm kia rột ta mang ngươi đi biển sâu nhìn xem đi sáu nàng hiện nay đúng là t r ộ t dạ thời điểm tân tử nói gì đó nàng cũng không nghe rõ liền hàm hồ mà ừ một tiếng liền vội vội vàng về phía kia nhà gỗ nhỏ đi đến nhà gỗ ngoại ấm hoàng dương quang khuynh lạc dưới gốc cây đang có bảy cái tiểu người lùn ở nơi đó vây quanh đánh bài bên cạnh có cái cực kỳ rõ ràng thủy tinh quan bên trong nằm một cái làn da như tuyết môi s ắ c như anh tóc d à i mỹ nhân khi mấy cái tiểu người lùn nhìn thấy nhiễm thất đôi mắt sáng lên đều lập tức vứt bỏ trong tay bài lùn lùn thân mình trực tiếp xông tới khóc tang d ộ t ngươi nhanh lên đem cái này ham ăn biếng làm công chúa bạch tuyết đánh thức nàng còn thiếu ta tiền không còn lòng ta đau quá ai nha d ộ t đều so các ca c a cao ca đâu con tưởng rằng d ộ t cả đời này đều trường không cao đâu sáu dốt muốn hay không chơi bài chúng ta đều không nghĩ đi trở về nơi này quả thực so hoàng cung còn hảo chơi mỗi ngày ngủ nướng lên chính là chơi bài đói bụng liền đi săn thú hhh t t t còn không cần mỗi ngày đi tìm mỹ nhân ngư cũng không cần bị phụ vương lại nhảy sáu trong đó tự nhiên không thiếu nhìn đến tấn t ử hai mắt mạo quang ruột ngươi thật hiểu được hưởng phúc ra tới còn mang theo tấn t ử hhhh t t tấn t t ử vẫn là như vậy xinh đẹp ai ra nhân ra hảo thẹn thùng a sáu bảy cái tiểu người lùn ở kia mồm năm miệng mười làm ổn thành một mảnh nhiễm thất mặc mặc đại khái hiểu biết bọn họ tại đây sinh hoạt sau lập tức kêu lên đ ỉ n h nàng nhìn kêu bảy song động tác nhất trí nhìn chằm chằm nàng mắt nhỏ ngạnh hạ mới nghiêm túc nói phụ vương làm ta cứu các ngươi trở về các ngươi biết như thế nào phá giải chú ngữ sao nhiễm thất vừa dứt lời bảy cái tiểu người lùn đều hướng nhiễm thất đầu tới thương hại ánh mắt trong đó một cái tiểu người lùn xem bất quá đi tiến lên đối với nhiễm thất lắc đầu thở dài r ố t biển sâu nữ vu trú ngữ trừ phi là nàng chính mình tới người khác căn bản là giải không được sáu nhiễm thất tính một hồi mới ớ p đúng nói tia phụ vương làm ta ra tới cứu các ngươi sáu bảy cái tiểu người lùn mãn không thèm để ý mà ngồi dưới đất mồm năm miệng mười nói đại khái là lại muốn ăn nhân ngư đi đập chứa nước có bảy điều đâu chín trăm năm mươi bảy chương chín trăm năm mươi bảy l ầ n ngươi không phải ta nhân ngư sáu mươi bốn h i ễ m thất ba、Rốt. giống chúng ta như vậy tuổi trẻ là không hiểu giống phụ vương như vậy lao nhân bi hay nhân ngư thịt có thể kéo dài thọ mệnh không thấy gần nhất phụ vương tóc đen đều dài quá không ít sao sáu nhiễm thất ba hắn kia không phải thỉnh nữ vu nhiễm đi tưởng quá nhiều những cái đó tự cho mình thanh cao nữ vu làm sao này đó phụ vương nói không chừng chính là xem ngươi ngây ngốc cho nên mới làm ngươi tới cứu chúng ta tục n ữ nói ngốc người có ngốc phúc đi bất quá ngươi đến lúc đó trở về khả năng chúng ta lại muốn nhiều hơn mấy cái đệ đệ Ai、sao? một cái tiểu người lùn chọc chọc nằm ở thủy tinh quan bên trong công chúa bạch tuyết hỏi ai đúng rồi r ố t phụ vương có hay không làm ngươi đem công chúa bạch tuyết mang về cho chúng ta đ ư ờ n g mẫu hậu à? kỳ thật chúng ta là thực không muốn nàng một chút đều không cần lao còn h à m ăn biến g làm may mắn bị đ ộ c chết và n g không dư lại lương thực bị nàng ăn sạch chúng ta khả năng đều không thể tồn tại nhìn thấy ruột ngươi lập tức có mấy cái tiểu người lùn ra tiếng phụ họa ai toán liên tục chính là như thế nào sẽ có như vậy lười nữ nhân nàng con gạt chúng ta nói là nàng mẫu hậu ghen ghét nàng dung mạo sau đó phái người s á t nàng nàng mới chạy đến này chúng ta hoài nghi căn bản là không phải nàng nói như vậy khẳng định bởi vì nàng quá lười ta nếu là nàng mẫu hậu đã sớm đem nàng đánh ra tới lúc này loại thứ ba thanh â m từ thủy tinh quân nội phát ra rồi mặc danh có chút táo bạo ai các ngươi những nhân loại này liền nhìn không tới ta sao các ngươi này mấy cái ngu xuẩn vương tử chạy nhanh đem ta từ nàng vê cổ hạ lấy ra tới tin hay không chờ ta ra tới giết chết các ngươi nhiễm thất theo tiếng nhìn lại công chúa bạch tuyết xinh đẹp váy háo hạ sắc thật che giấu một cái phản quang gương lúc này lộ ra kia tiểu khối kính mặt còn ở phiếm thâm tử sắc quang ma kính còn không đợi nhiễm thất r a tiếng do hỏi liền thấy một cái tiểu người lồn đi đến thủy tinh q u a n bên điểm chân dỗi tay đi xuống sờ soạ n cánh tay một trên một dưới như là ở c h ủ y cái gì khiến cho kêu ma kính liên tục kêu g ê n ta sai rồi đừng đánh ta phải bị ngươi chơi hỏng rồi nếu là ta nát các ngươi cả đời đều đừng nghĩ giải trừ chú ngữ ai r a huy ngươi còn đánh một cái khác tiểu người lùn cấp n h i ệ m thất sâu kín giải thích nói r ố t ngươi ngàn vạn đừng tin nó đem ma kính lấy ra tới công chúa bạch tuyết liền sẽ tỉnh nàng tỉnh không phải thực hảo nhiễm thất khó hiểu một cái khác tiểu người lùn thở dài đỏ mặt ấp úng nói r ố t kỳ thật chúng ta đối với ngươi nói dối cái này công chúa bạch tuyết không chỉ là ham ăn biếng làm nàng còn nô dịch chúng ta vì nàng làm việc anh anh anh mỗi ngày không đi đốn củi săn thú nàng liền phải đánh chúng ta đe dọa chúng ta còn không cho chúng ta cơm ăn may mắn nàng bị đốc chết nhưng là cũng không biết nơi nào tới ma kính nó nói chỉ có thể như vậy sẽ chờ ngươi đến bằng không nàng chính mình sẽ lập tức tỉnh ma kính là sẽ không nói dối cho nên chúng ta vẫn là nhịn đau mua một cái thủy tinh quan cho nàng tâm hào đau hoa chúng ta thật nhiều tiền đâu ba sáu cho nên các ngươi đây là giận chó đánh mẹo không có việc gì liền đi đánh ma kính chỉ là Chờ năng tới kia công chúa bạch tuyết hiện tại lý nên cùng với mê mội kính têu rên một con tiêm bạch tay từ trong giò ra đáp ở thủy tinh quan tài bên cạnh dưới ánh nắng làm nổi b ậ t hạ kia gánh bạch tay bạch sáng lên ngay sau đó một đạo thanh l u tản mạn thanh âm đi theo từ thủy tinh quan nội truyền r a ta vương tử điện hạ ngươi nhưng rốt cuộc tới a tuyết trắng chính là tại đây chờ đã lâu sáu thanh âm kêu hàm chứa cười khẽ quỷ dị không thôi chín trăm năm mươi tám chương chín trăm năm mươi tám l ầ n ngươi không phải ta nhân ngư sáu mươi lăm bên trong ăn mặc hoa mỹ công chúa váy xinh đẹp nhân nhi chậm rãi ngồi dậy tầm mắt vừa chuyển thâm tử sắc con ngươi thẳng tắp cùng n h i ệ m thất đối tượng h nàng mặt mang quỷ quệt cười màu da như tuyết lông mi như mực cánh môi nhẹ cong chính chủ y mê mội kính tiểu người lùn thấy thế bỗng nhiên lui về phía sau ma kính nhưng thật ra hưng ơ phấn kêu lên điện hạ ngươi tỉnh ha ha ha ha các ngươi s o n g đời chờ chết đi ai điện hạ sáu n à n g liễn như vậy ở phủ kín hoa tươi thủy tinh quan nội đứng lên đen nhánh tóc dài lay động ở phía sau tiêm bạch đầu ngón tay méo hai bên váy biên túi đầu không người hướng về nhiễm thất được rồi một cái cực kỳ xinh đẹp tiêu chuẩn cung đình lễ nghi ngay sau đó ngước mắt nhìn chăm chú nhiễm thất khẽ cười nói vương tử điện hạ ngươi là tới đón tuyết trắng trở về sao sáu nàng cặp kia tím đậm con ngươi như là đôi đầy nhỏ vũ quang diễm lệ m à như là một mảnh quần quận vô tận sao trời có cổ nhiếp nhân tâm phách năng lực nhiễm thất nháy mắt s ừ n g sốt thoáng chốc một con lệnh leo tái n h ậ n bàn tay to phúc ở nàng đôi mắt phía trên che đi nàng trước mắt sở hữu ngay sau đó bên t a i truyền đến tấn từ ám á c h thấp thấp thanh âm rốt không cần đi xem nàng đôi mắt sáu nhiễm thất hơi hơi nghiêng đầu nhìn đang cùng nàng gần sát tấn tử hắn kia hoàn mỹ tinh xảo trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhạt lại mạc danh mang theo một khổ cực hạn hắc cám khí tức thùy hông sắc trong mắt trầm một mảnh thấu không ra bất luận cái gì quang cùng phía trước nàng nhìn đến quá đủ loại tấn tử hoàn toàn không giống nhau này một cái giống như là thế gian sở hữu hắc cám hóa thân t à ác lại nguy hiểm dễ như trở bàn tay khiến lòng r ồ n sợ một đạo kinh ngạc thét trói h a i đánh gãy nàng suy nghĩ không biết ai đột nhiên nói một câu kia kia đôi mắt nàng căn bản là không phải công chúa bạch tuyết là là sáu tuyết trắng để chân trần từ thủy tinh quan nội bước ra đỏ bừng khỏe môi cười quỷ dị tư thái như cũ ưu nhã hào phóng nàng khẽ nâng hầm dưới tầm mắt xẹt qua tấn tử ngay sau đó dừng ở nhiễm thất sườn mặt thượng mới khanh khách mà che miệng cười khẽ ra tiếng giống c á i bất hảo hài đồng sau đó tiếp thượng ai nha bị phát hiện đâu sáu ngay sau đó nàng kia trên mặt quanh quẩn một tím đậm trong suốt quang đôi mắt như cũng là kia thâm tử sắc con người nhưng mặt lại trở nên hoàn toàn không giống nhau so sánh với phía trước càng có vẻ thành thục vũ mị nàng cơ cơ thật dài đầu tóc huyết sắc môi đỏ yêu dị vô cùng đôi mắt h i ế p lại nhẹ lẩm bẩm cho phép ta tự giới thiệu hạ tên của ta là hạnh đức thụy kéo không biết cái nào tiểu người l ù n trước một bước lẩm bẩm ra tiếng hắn này vừa ra thanh mặt khác tiểu người lùn đều theo bản năng mà lui ra phía sau một bước nhiễm thất chính truyền đầu nghe vậy lại là sửng sốt tầm mắt không khỏi mà đặt ở nàng trên mặt h ạ n h đức thụy kéo là cô bé lọ lem sao có thể l i ê n tính l à hát thế giới cổ tích nhưng cốt truyện đại khái đi hướng hẳn là cùng nàng xem qua đồng thoại trong sách sẽ không kém quá xa mới là mỹ nhân ngư cái kia cốt t r u y ệ n phải nói cách khác chỉ vì thế giới này đã có loại này loại hình đồng thoại thư muốn thay đổi nó cốt truyện rất đơn giản nhưng mặt khác đồng thoại thư đều còn không có bị viết ra tới lý nên thế giới cổ tích trừ bỏ mỹ nhân ngư cái kia cốt truyện sẽ bởi vì hiện tại đã có đồng thoại thư mà bị thay đổi mặt khác đều sẽ không thay đổi rốt cuộc là nơi nào làm lỗi cô bé lọ lem như thế nào sẽ tại đây rõ ràng là hai cái chuyện cổ tích nhiễm thất hệ thống thế giới này rối loạn hệ thống cũng không có ký chủ cô bé lọ lem cốt chuyện cùng đồng thoại thư giống nhau không có bất luận cái gì biến hóa nhưng này đoạn là phát sinh ở cô bé lọ lem bị vương tử dùng thủy tinh dày tìm về đi sau cái kia chuyện xưa c hệ thống bởi vì hiện tại chỉ có ngươi một cái vương tử cô bé lọ lem cái kia vương tử hiện tại đã biến thành quốc vương đồng thoại trong sách chỉ viết bọn họ kết hôn trước sự tình hiện tại là kết hôn sau mà trước mắt cái này cô bé lọ lem là công chúa bạch tuyết nàng mẹ kế nhiễm thất không thích hợp a đồng thoại trong sách viết chính là công chúa bạch tuyết nàng mẫu thân là cái này quốc gia quốc vương đệ nhất nhậm thế tử đã chết quốc vương mới nên thú ác độc mẹ kế hiện tại cái kia mẹ kế như thế nào sẽ biến thành cô bé lọ lem theo đạo lý nói cái này quốc gia quốc vương ở vẫn là vương tử thời điểm liền gặp cô bé lọ lem so công chúa bạch tuyết mâu thân còn sớm kia vì sao công chúa bạch tuyết mâu thân sẽ t r ư ớ c cùng vương tử thành thân chờ nàng đã chết lúc sau mới đưa cô bé lọ lem nên thú vào cửa đầu sáu chẳng lẽ không phải cùng cái vương tử này trung gian rốt cuộc phát sinh quá sự tình gì tuy rằng thảo luận cái này cũng không có bao lớn ý nghĩa nhưng trước mắt cái này cô bé lọ lem rõ ràng không phải nàng trong ấn tượng cái kia cô bé lọ lem trước mắt cái này nàng cả người đều tràn ngập tà khí cùng q u y n lính rũ kia từ trong xương cốt phát ra ám h ắ t hơi thở thật là làm người quái dị hơn nữa cái loại này quanh quẩn ở trên người nàng h ắ t cám hơi thở có điểm như là sáu n i ễ m thất theo bản năng mà nghiêng đầu nhìn về phía một bên tấn từ tầm mắt vừa lúc cùng hắn đối tượng hắn con môi hướng nàng câu môi yêu khí cười cười k h ô nhiễm g c ú t nào che g ấ u n h i thất hơi hơi sửng sốt nhìn tân t ử như vậy đ ấ y lòng lại là có cổ nói không nên lời bất an tự đêm đó lúc sau tân t ử cả người đều thay đổi trên người tràn ngập rất nặng lệ khí cùng ám h ắ c phảng phất không hề ẩn nhận không hề che giấu không hề che giấu mà là có loại tùy ý phong túng không hề dựa theo người khác pháp tắc đi quy phạm ước thuốc mà là hoàn toàn tùy tâm mà đi tùy ý làm vậy khí chất yêu dị khủng bố thực nhiễm thất ổn ổn tâm thần áp xuống đáy lòng kia không ngừng trào ra bất an lại thấy cô bé lọ lem đã để chân trần đi đến nàng trước người cười ngâm ngâm mà, ngự khí nhẹ nhàng chậm chạp vương tử điện h ạ chính là tới tìm tuyết trắng nàng nghiêng nghiêng đầu cười vẻ mặt hồn nhiên yêu diễm kia thật đúng là đã tới chấm đâu tuyết trắng nàng a đã bị ta độc chết đâu sáu còn không đợi kia mấy cái tiểu người lùn ra tiếng chỉ thấy cô bé lọ lem lời nói vừa ra nàng tinh tế trắng nón đầu ngón tay thượng đột nhiên tràn ra nhỏ vụn thâm tử sắc quan điểm dừng ở những cái đó tiểu người lồn trên người còn không kịp phản ứng nháy mắt ngưng tụ thành từng khối màu xám trắng thạch điêu Người、sáu. nhiễm thất tiến lên nhiễu nhìn nàng, trên mặt mang sáu, thất chặt theo mắt kia bay thủ khẩn ngưng nàng thân、hình. liền tính là nữ vu đồng dạng cũng là có thể bị đao kiếm giết chết chỉ cần tìm được cơ hội nhưng nàng còn chưa động tấn t ử đảo trước một bước đem nàng kéo đến hắn phía sau kia thanh lánh đỏ tươi ánh mắt thẳng tắp đối tượng hạnh đức thụy kéo kia phiếm kỳ dị quang thâm tử sắc đôi mắt lạnh lùng nói hạnh đức thụy kéo hạnh đức thụy kéo tùng tùng vai kia hoa mị công chúa váy chòng lên trên người nàng có cổ kỳ dị mê man g mỹ tựa như nàng người này thần bí lại q u á dị nàng ngữ môi nghiêng đầu cười hì hì nhìn tấn tử bắt bắt t ó c cười ha ha nói đừng khẩn trương sao ta chỉ là lâu lắm không gặp ngươi thường ôn chuyện mà thôi n à y mấy cái con rệm tại đây ta đều không hảo biểu đạt ta tình yêu đầu sáu nàng lời nói cực như là ở đối với nhiễm thất nói nhưng nàng hàm chứa quỷ quyệt ý cười ánh mắt lại là nhìn c h ầ m c h ầ m tấn tử khoe miệng khơi mào một mạt ý vị không rõ cười làm nàng cả người có cổ âm trầm khí chết chín trăm sáu mươi chương chín trăm sáu mươi lăn ngươi không phải ta nhân ngư sáu mươi bảy nàng đôi tay bối ở sau người l o ạ n t r h ạ n g thân hình nhảy lui ra phía sau hai bước thần thái tiêu tiếu động tác l ị c h ngợm giống cái ngây thơ tiểu nữ hài dường như nhưng kia trắng non yêu diễm lại trắng trên mặt non như yêu cũ ý cười dày đặc nàng vui sướng mà cười cười ngâm ngâm nói ấp úng cho ngươi nói chuyện xưa đi đáng yêu tiểu vương t ử sáu chẳng sợ tấn từ đinh ở trên người nàng ánh mắt như cũ lanh không được nhưng nàng như cũ không sợ nhưng thật ra cười quái dị đáy lòng âm thầm cho hắn t r u y ề n lời biển sâu a ta chính là phải cho ngươi tiểu vương tử kể chuyện xưa a nếu là không sợ bại lộ nói vậy dùng hết hết thể tới đối phó ta đi r ố t hắn không nốc a ngươi nếu là lại thôi miên hắn chờ hắn nhớ tới sở hữu khổng lồ ký ức thác loạn ngươi tiểu vương tử hắn có khả năng sẽ hỏng mất nga sáu tấn t ử thủy hồng s ắ c trong mắt xoay quanh đến nùng sương đen cồn táo lại khủng bố kia tinh mịn thâm thủy ánh mắt nhìn chăm chú nàng rõ ràng khuôn mặt thần thái không có chút nào biến hóa lại làm nàng thân hình không khỏi cứng đờ hoàn hồn sau tránh đi hắn tầm mắt cười càng thêm tùy ý t r ư n g dương không biết vì sao nhiễm thất nhìn như vậy cô bé lọ lem trong đầu lại bỗng dưng nhớ tới một cái cực kỳ mơ hồ bóng người người nọ như là đến n u n g hắc là cái này thế gian nhất tà ác tồn tại trên mặt ý c ư ờ i thậm chí so cái này cô bé lọ lem còn muốn tới cuồng vọng vài phần không sợ hai thế gian hết thảy tùy hứng làm vậy duy ngã độc tôn cô bé lọ lem đảo như là hắn phiên bản tươi c ờ i nội bày ra ra tới ô chọc hắc cám xa không người nọ tới chân thật cùng khổng lồ nàng là mô phỏng mà người nọ là rõ ràng chính xác tội ác hủ bại hóa thân nhưng cái này ý tưởng một cái chớp mắt lướt qua thực mau liền từ nàng trong đầu hiện lên Mau làm này người căn bản không kịp phân kịp rõ, r ố từ cuộc là nàng chính ốc Còn ức cô cười suy sâu nội. là là liền lỏ lem nàng nàng nàng mình phán đoán, vẫn là thật sự tồn tại với nàng trong không nghĩ nghe nhanh nói. thật theo hồ thấy mơ đợi với tại t sự kia ký xa, bay bé trước r a có cái hắc nữ vu hắn không hiểu ái không hiểu đến thương hại có thể nói là hắn không hiểu thế gian này hết thệ có thể cùng thiện dính dáng bất luận cái gì bởi vì hắn là hết thệ tội ác gâm u tập hợp đâu loại người này à? nếu như bị đặt ở thế gian định là hết thể làm ác ngọn n g u ồ n nhưng may mắn cái này vu sư cũng không thích ra cửa chỉ thích ngốc tại chính hắn kia phương thiên địa phàm là sự đều có mặt khác vì thế ngày đó hắn ngẫu nhiên gặp kia nháy mắt liền chiếm cứ hắn sở hữu tâm thần công chúa sáu đột nhiên nàng bên chân nổ tung một cái hố to sớm đã tránh thoát cô bé lọ lem nhìn kia hoàn toàn cháy đen hố t r ọ n t r ọ n tú khí m i như c ũ không sợ chết mà ở kia tiếp tục nói chính là làm sao bây giờ đâu công chúa vẫn luôn ở tìm nàng thích người cái kia vu sư rõ ràng không phải nàng muốn sáu còn không đợi nàng nói xong nàng kia bên chân lại nổ tung một cái hố to nàng như c ũ không hoảng còn ở kia cố tự t r e o t r ọ c tấm tắc cái này mà thật đúng là không rắn chắc đâu nhiễm thất từ tấn t ử sau lưng ló đầu ra lại bị tấn t ử bưng kín hai l ô thai nhiễm thất ngước mắt nhìn hắn trên mặt hắn thực bình tĩnh chính là cặp kia con người làm nàng xem đến không rõ ràng phảng phất nhiều nhất cảm xúc hôn tạp biến thành một đoàn xương ngủ dày đặc bắt không khai nhìn không thấu hắn thanh âm ở nàng bên thai vang lên r u ộ t không cần nghe nàng ở mê hoặc ngươi sáu nhiễm thất đầu ngón tay giật giật thấp thấp mà ừ một tiếng rũ mắt giấu đi trong mắt cảm xúc mới thấp thấp trả lời nói ta đã biết sáu cô bé lọ lem như cũ nghiêng đầu đang nhìn bọn họ cũng mặc kệ nhiễm thất có nghe hay không được đến vẫn cứ đang cười hì hì mà tiếp tục nói chín trăm sáu mươi mốt chương chín trăm sáu mươi mốt l ầ n n g ư ờ i không phải ta nhân ngư sáu mươi tám ấp úng không hiểu đến ái cùng thương hại thậm chí liền nhỏ yếu nhất thiện lương cũng đều không hiểu vu sư nhìn đến thích đồ vật hắn sẽ làm những gì đây hắn a vừa lên tới liền tùy hứng mà trực tiếp đem cái kia công chúa cấp mê choáng mang đi công chúa t ỉ n h lại tự nhiên là chán ghét hắn cũng là ai sẽ thích như vậy bá đạo lại hoàn toàn hắc cá một người như là thế giới nhất âm u tập hợp làm người nhìn không tới một tia sinh t ổ n quang minh sáu cuối cùng a vu sư bị thương thấu tâm đi ra ngoài tìm kiếm thiện vương tử điện hạ muốn đoán xem xem hắn lại như thế nào làm sao hạnh đức thụy kéo câu môi nhìn chính che lại nhiễm thất lỗ hai tấn tử một bên né tránh hắn công kích ngẫu nhiên bị thương đến ngự a tốc như cũ không giảm ra hỏa kia a hắn cứu vớt hắn ven đường gặp được mỗi một cái có thể bị coi như là bi t h ẳ n g người bởi vì những người đó trên người đều có rất nhiều hắn muốn rồi lại không có khiếp đảm cùng thiện lương hắn cho bọn họ vô tận lực lượng làm cho bọn họ đủ để trên thế giới này tồn tại thậm chí báo thù lại làm đại giới hỏi cũng không hỏi trực tiếp lấy đi rồi bọn họ đáy lòng chỗ sâu nhất thiện ý cùng yếu đuối ai làm chính hắn không có đâu bởi vì hắn chỉ biết đoạt lấy cùng sát phạt ta thực dốc lòng thực cảm động chuyện xưa không phải sao a ta đã quên ngươi nghe không được sáu hạnh đức thụy kéo cười ngâm ngâm đỏ tươi móng tay phất quá đen như mực đ ù n g phát làm nàng cả người đều có cổ nói không nên lời vũ mị động lòng người nhiễm thất có thể nghe được kỳ thật liền tính tấn từ bưng kín nàng lỗ thai nhưng cô bé lọ lem thanh âm lại là thẳng tắp truyền đạt đến nàng trong óc nội nàng biết nàng theo như lời cái kia vụ sư là ai hoặc là nói không có người sau khi nghe xong sẽ không biết cái kia vu sư là ai chỉ là bọn họ nghe được chính là việc đời thượng lưu truyền đơn giản phiên bản chỉ thể hiện biển sâu nữ vu t à ác làm vậy lại xa xa không có hạnh đức t h ủ y kéo dẳng như vậy kỹ càng tỉ mỉ thậm chí có chút nội tình đủ để cho người đồng tình nói dối quốc công chủ đậu hà lan công chúa cô bé bán án i ê m cùng với kia có thi ngược cùng chịu ngược tâm lý tiểu nữ h à i đều là biển sâu nữ vu hắc ma pháp hạ người bị hại nhưng đổi cái góc độ tới nói hắn cũng trợ giúp các nàng không có hắn các nàng có lẽ hiện tại sớm đã không ở trên đời tồn tại khả năng sớm bị người khác giết chết cũng có thể sớm đã đông chết chỉ là bị tước đoạt thiện thế cho nên sẽ cầm lòng không đậu địa lợi dùng thu hoạch đến lực lượng đi làm ắt thôi một người không có thiện cũng chỉ có thể giống đậu hà lan công chúa giống nhau hoặc là chết hoặc là bị cầm tủ bởi vì thế giới này d u n g không dưới nhiễm thất cái này hạnh đức thụy kéo là mặt tâm mũ đại bốt sao hệ thống nàng là một cái rất kỳ quái đại bốt nàng có đôi khi là mặt tâm mũ đại bốt nhưng có đôi khi lại không phải nga đúng rồi ký chủ q u ê n tiếp được đi nói cái này cô bé lọ lem hắn là cái nam hơn nữa có cái rất kỳ quái sự tình chính là cái này quốc gia quốc vương nguyên bản cũng là một cái mặt tâm mũ đại bốt cô bé lọ lem thượng vị trở thành mẹ kế quốc vương tên liền mạc danh mà từ ta danh sách biến mất hệ thống cho nên ta hoài nghi cô bé lọ lem có thể là có cái gì chấp nghiệm một chút có một chút không mới có thể như vậy bởi vì mặt âm u là bởi vì cầu mà không được tưởng làm ác mới sinh ra cái kia quốc vương chấp nghiệm hẳn là cưới một người nam nhân làm vợ hiện tại thực hiện cũng không nghĩ trả thù xã hội tương đương với bị cầm tù đi cũng liền trực tiếp bị bài trừ bên ngoài ký chủ ngươi có thể lợi dụng điểm này đi công lược hạ biển sâu nữ vu cá nhân cho rằng ngươi muốn giết hắn hẳn là so thân là vương tử ngươi cưới một người nam nhân làm vợ còn muốn khó nhiễm thất vậy ngươi có thể t r a được hạnh đức thụy kéo vừa rồi theo như lời vị kia công chúa sao có lẽ có thể từ nàng kia xuống tay 962 chương 962 chương lần. ngươi không phải ta nhân ngư 69. vô nghĩa đương nhiên có thể cái kia công chúa còn không phải là ngươi sao những lời này vừa định ra tới hệ thống liền đột nhiên nhớ lại biển sâu nữ vu là nó chủ nhân chuyện này sau đó lại đột nhiên nhớ tới tiểu hoa lúc ấy báo cho nó nó là một cái luyên ái hình hệ thống mà không phải một cái nhiệm vụ hình hệ thống bởi vậy đề cập chủ nhân đề tài đều hẳn là làm ký chủ chính mình đi thăm dò mới lạ hệ thống khó được cơ chí một hồi nó t r ầ mặc m mà t r ầ m trước một hồi mới chết chung trả lời biển sâu nữ vu hơi thở ta không cảm giác được hắn tàng q u á sâu cô bé lọ lem nơi đó không phải có một mặt ma kính ma kính là sẽ không nói dối ngươi đi hỏi nó biển sâu nữ vu rơi xuống nó khẳng định sẽ nói cho ngươi nhiễm thất lạnh lùng mà a một tiếng liền biết ngươi không biết ngươi cái này bắt nạt kẻ yếu hóa nhiễm thất không phải không phát giác phía trước vài cái thế giới luôn có một người ở nàng bên cạnh thời điểm hệ thống thậm chí là tiểu hoa cũng không dám ra tới cũng không biết có phải hay không bị chúng nó nhìn trộm nàng cái này ý tưởng lúc sau hệ thống bị tiểu hoa cưỡng chế tính mà thăng cấp hệ thống liền có khi thỉnh thoảng lại có ra tới quá nhưng ngẫu nhiên đề cập đến một ít thâm nhập đồ vật chúng nó đều sẽ ngậm miệng không đề cập tới như là k i ê n kỵ cái gì liền dựa theo hệ thống như vậy cực độ khác biệt đối đãi sợ là nàng sau thế giới thực mau là có thể bắt được một hệ thống sẽ không nói cập nam nhân mà người nam nhân này còn rất có khả năng chính là chúng nó sợ sợ hãi cái kia chủ nhân sở h ư u đối thoại bất quá một cái trước mắt nhiễm thất nước mắt nhìn tấn tử liền nàng cái này phương hướng có thể xuyên thấu qua hắn rũ kia tinh mị lông mi bắt giữ đến hắn trong mắt cảm xúc nơi đó mặt như cũ là thủy hồng sắc con người chỉ là loan thoáng như là quanh quẩn lùng đoàn xương đen s ắ p hoàn toàn đem k i a thủy hồng sắc con người cấp nhiễm h á c tấn t ử mặt tâm u nhiễm thất hệ thống chúng ta cá mặt tâm u là cái gì hệ thống n g ư ờ i nhân ngư ngươi không phải đã biết thị huyết củng cố chấp a ký chủ đều gặp qua đ ầ u hà lan công chúa vì cái gì còn muốn hỏi nó nhiễm thất sáu ta biết cái quỷ nàng thậm chí đều nhìn không ra tấn t ử có này đó khuyết điểm ngược lại là thị huyết cái này cung nang phía trước gặp được quá một cái mặt âm u đại bột có điểm giống đó là đ ầ u hà lan ha ha ha thật là n ù n g tình mật ý một màn a 6 xin đứt là tiếng cười đột nhiên đánh gậy nhiễm thất suy nghĩ nhiễm thất theo bản năng mà vọng qua đi nhìn kia t r ư ơ n g yêu d i ệ m giống như yêu tinh gương mặt thật sự khó có thể tiếp thu như vậy mỹ một người thế nhưng sẽ là một người nam nhân h a n h đ ứ c thụy kéo ngồi ở trên cây từ làn váy nội dò da trắng non chân nhỏ ở sáng ngời dương quang hạ giống như ở phát gia quang hắn quơ cơ chân tái nhợt mắt cá chân thon gầy xinh đẹp thâm tử sắc làn váy nhân hắn lay động lực độ ở giữa không trung sẹt qua xinh đẹp độ cung t â m mắt dừng ở tấn t ử trên người hắn trong mắt không rõ cảm xúc chợt lóe mà qua thực mau thần sắc như thường cười hì hì nói vương tử điện hạ ta chuyện xưa nói xong ta cũng nên đi sáu hắn tầm mắt vừa chuyển dưng ở thủy tinh q u a n nội kia mặt phiếm thâm tử sắc đạm quang kính trên mặt ma kính như là cảm giác được hắn nhìn chăm chú hét lên điện hạ phải đi sao không thu thập bọn họ a đừng a sáu kia này mặt gương liền tặng cho người đi còn không đợi ma kính không muốn mà giống ra tiếng hắn lại cười tiếp thượng bất quá cuối cùng giúp ngươi làm một chuyện đi sáu không đợi mọi người phản ứng hắn cười nhẹ nhàng lẩm bẩm nói ma kính á ma kính nói cho ta biển sâu nữ vu hán hiện tại rốt cuộc ở đâu đâu sáu c h ngươi lần.、Người、không phải ta nhân ngư bảy mươi cô bé lọ lem phiên ngoại một hán lời nói giúp ngươi c h ú n g ngươi vẫn chưa minh xác chỉ vào ai như là ở giúp n h i ệ m thất lại như là ở giúp đỡ một người khác ma kính năng lực là chú ngữ đều không thể ngăn cản huống chi thần tử tuy là có nghĩ tới bại lộ chính mình nhưng hiện tại rõ ràng không phải thời điểm hắn không thể niệm chú cũng căn bản không kịp niệm chú liền thấy ma kính thực tự nhiên mà tiếp thượng hắn liền ở chỗ này à ma kính lời nói vừa ra hạnh đức thụy kéo sở ngồi kia căn nhánh cây bỗng nhiên n ứ t gãy sau đó kia đoạn nhánh cây một cái xoay ngược lại bay nhanh hướng giữa không trung hắn đâm tới chẳng sợ hạnh đức thụy kéo đã co theo bản năng mà né tránh vẫn là khó tránh khỏi mà bị đâm xuyên qua cánh tay máu tươi đột nhiên từ thương chỗ nổ tung nhiễm hồng hắn kia thâm tử sắc váy á o hắn không có nói một lời thậm chí liền đau cũng chưa hô qua chỉ là nhìn lướt qua đứng ở phía dưới kia một đầu tóc bạc mặt vô biểu tình nam nhân khoe môi giận giận không tiếng động mà phun ra hai chữ sau đó lôi kéo khoe miệng cười cười ngay sau đó biến mất ở không trung chỉ có chính hắn biết hắn nói chính là cảm ơn ta kêu xinơ đ là đây là ta k ê u mất sớm mẫu thân cho tên của ta một cái rất t h ế m hai tên đồng dạng cũng là một cái thực nữ khí tên bởi vì bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới sẽ sinh hạ một cái nam hải ta có cái thực vô tư mẫu thân nàng thực yêu ta chẳng sợ phụ thân muốn một cái cùng ta mẫu thân giống nhau mỹ lệ ôn nhu nữ hải ta ở phụ thân trong mắt thực không được c ưa thích nhưng một người từ nhỏ không nên xa cầu quá nhiều có một phần ái như vậy đủ rồi thực mau n à y phân ái theo ta mẫu thân rời đi cũng đi theo không thấy phụ thân càng là coi ta vì con rệp ta cũng hoàn toàn không thích hắn nhưng ta cần thiết dựa vào hắn sống cứ như vậy đi cũng không có gì cái gọi là thàng đến ta kia cái gọi là mẹ kế xuất hiện đó là một cái cùng ta mẫu thân giống nhau mỹ lệ nữ nhân nhưng làm ta càng để ý chính là nàng có ta không có tư bản nàng có hai cái phụ thân vẫn luôn đều muốn đáng yêu nữ hải thứ đây các nàng trụ tiến vào thành ta mẹ kế kế tỷ một người nam nhân sinh nữ tương cũng không phải một kiện đáng được ăn mừng vinh quang sự tình dung mạo của ta lọt vào hai vị kế tỷ ghen ghét các nàng làm ta thay nữ trang hết sức mà tưởng n ụ c nhã ta mà phụ thân ta ôm ta mẹ kế ngồi ở đống lửa trước ve vãn đánh yêu căn bản không có lại đây ngăn cản ý tứ ta nhìn hắn một cái đã là rõ ràng các nàng mới là nhà này một phần tử mà ta không phải ta cũng không có phản kháng ngược lại rất bình tĩnh mà đương trường thay kia hôi phát váy á o thậm chí toàn bộ hành trình đem ta kia hai cái tỉ tỉ ở một bên nhìn chằm chằm ta thân hình như lang tựa h ổ ánh mắt bỏ qua ta kia hai cái tỉ tỉ đối ta có điều ý đồ ta tự nhiên là biết đến bởi vì thực rõ ràng các nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới che giấu vì thế ta dùng lò hôi đem mặt bôi đen đem trên người váy á o không chút do dự xé lạ luôn luôn ái sạch sẽ các tỷ tỷ tự nhiên sẽ không đối ta dáng vẻ này xuống tay có người dưỡng sinh hoạt tất nhiên là n h ả m chán mỗi ngày các nàng thích nhất mang theo tà ác hạ lưu cười to tới cha t ớ ầ n ta làm ta làm hết mọi thứ hạ đẳng nhân tài sẽ làm sự tình quét tước rửa chén sửa sang lại u i mã hết thể hết thể vất vả sống đều là ta nhiệm vụ mà phụ thân nhìn các nàng vui vẻ lại không cần thỉnh người hầu tới quét tước cũng biến tướng ngầm đồng ý các nàng hành vi ta đói thời điểm ăn qua cơm thiu cơm thừa l ã n h thời điểm dùng quá châm tẫn còn mang theo điểm nhiệt độ than hôi lau mặt mặt thân lấy cầu một lát ấm áp ta tưởng ta đại khái sẽ vẫn luôn như vậy thẳng đến bọn họ đem ta bức tử 964 chương 964 cô bé lọ lem phiên ngoại hai cứ như vậy đi cũng không có gì vương tử mở tiệc mở tiệc chiêu đãi các hộ nhân gia nữ h à i đi chơi tin tức này ta sớm đã nghe nói đã nhiều ngày các tỉ tỉ trên mặt mừng như điên che giấu đều che giấu không được b ụ n g xỉn phụ thân kia đoạn thời gian giết ta trộm nuôi lớn heo ta cho rằng hắn cũng không biết ta trộm dưỡng cái bằng hưu hiện tại xem ra hắn là biết đến hơn nữa còn thực đương nhiên mà đem ta cứu cái kia bị thương heo c ò n coi như là chính hắn dù sao ta là cái hạ nhân không có chân chính thuộc về chính mình vật phẩm nhìn phụ thân dùng ta duy nhất để ý bằng hữu đổi tiền cấp các tỷ tỷ mua xinh đẹp quần áo trang sức cũng đạt được các tỷ tỷ vui vẻ hôn môi cùng ôm bọn họ người một nhà vui sướng thân thiết mà ngồi ở cùng nhau mà ta chỉ là mặt vô biểu tình mà tránh ra bởi vì n à y đó đều cùng ta không quan hệ gặp được hắn là ở ta mẫu thân m ộ cũng không phải ta đối ta mẫu thân có bao nhiêu thích thế cho nên nàng qua đời lâu như vậy ta còn tới tế bái nàng đệ nhất ta cũng không có đồ ăn tới cấp nàng bởi vì ta chính mình đều ăn không đủ no đệ nhị nàng ở ta lúc còn rất nhỏ qua đời lại thâm cảm tình sớm bị thời gian phí thời gian ma diệt mỗi ngày tồn tại ta không biết ta chính mình chân chính muốn làm cái gì có lẽ ta là đang chờ một cái cơ hội tới rồi ta liền đi lên bồi mẫu thân của ta ta ở ta mẫu thân m ù a ẩn giấu đồ ăn ở ta cắp tỉ tỉ sớm mừng rỡ như điên mà kéo ta phụ thân mẹ kế tay đi hoàng cung sau ta bị đơn độc giữ lại có lẽ từ đầu tới đôi phụ thân ta chỉ có ở yêu cầu ta làm việc thời điểm mới có thể nhớ tới ta nga nói sai rồi bọn họ đi rồi cũng không có quên ta một người ở nhà chuyện này bọn họ đem sở hữu đồ ăn đều khóa lên lưu lại một đống lớn không tẩy mâm cùng với các tỷ tỷ phòng ngủ nội bị ném nơi nơi đều là quần áo trang sức chờ ta đi thu thập trên tay đồ ăn đã có chút h ỏ n g rồi nhưng với ta mà nói sớm đã tập mãi thành thói quen hoàng cung náo nhiệt chẳng sợ ta ly xa như vậy như cũ có thể cảm nhận được cái loại này không khí nam nhân kia đó là lúc này tới đó là ta đã thấy khí chất nhất cụ tà ác ưu nhã một người tóc bạc như nguyệt ánh mắt như máu k h o e môi tả tứ mà khơi mào khoác một cái áo t r ò n đen từ màn đêm trung chậm rãi mà đến giống cái thần bí lại nguy hiểm dạ hành giả ta vô cùng rõ ràng đến nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt nam nhân kia ngừng ở kia đôi mắt nhẹ mị nhìn ngồi dưới đất ta cánh môi nhẹ nhàng phun ra một câu ngươi thực đáng thương h á n thanh âm thực có mê hoặc từ tính làm ta không khỏi thất thần kỳ thật ta có thể hay không liên ta chính mình cũng không biết nhưng ngay sau đó ta trên người biến thành màu đen rách nát váy biến thành một cái thâm tử sắc hoa mị công chúa váy trên mặt nháy mắt k h i t tịnh lộ ra kia trường xinh đẹp lại nữ khí khuôn mặt chưa bị xử lý tu bổ tóc dài bị vắng khởi mặt trên còn tạp một xinh đẹp thủy tinh vương miện g dưới chân là tiểu xảo thủy tinh d à i giống như một cái chân chính công chúa hắn nhìn thoáng qua như vậy ta câu lấy một bên khoe môi giống cái cực kỳ tạ ác hứng thú vũ sư cười vẻ mặt quỷ dị nhẹ nhàng đối ta nói hắn sẽ thích ngươi nhớ do n ó i cho hắn ngươi chân thật giới tính ta thậm chí còn không có phản ứng lại đây cái này hắn chỉ chính là ai nháy mắt ta liền xuất hiện ở hoàng cung đại điện thượng mà ta kinh ngạc vừa nhấc mắt liền cùng cái kêu anh tuấn vương tử vừa lúc đảo qua tới tầm mắt đối tượng này với ta mà nói là một cái về sau có thể ăn no cơ hội lúc ấy ta xác thật là như vậy tưởng chín trăm sáu mươi lăm chương chín trăm sáu mươi lăm cô bé lọ lem phiên ngoại song ta theo người kia nói làm theo chẳng sợ hắn làm lời nói của ta là như vậy không thể tưởng tượng vương tử mỉm cười lại đây cùng ta nhảy một hồi vũ một hồi vũ thời gian mặc dù ngắn nhưng lại cũng có thể làm đủ đủ nhiều sự tình ta hướng vương tử biểu đạt ta tình yêu nhưng vương tử hiển nhiên nhìn quen sắc mặt như cũ ôn nhu tự phụ lại không có dư thừa biểu tình vì thế tiếp theo ta lại mịt mờ mà ám chỉ tuy rằng ta thực thích hắn nhưng lại không thể quang minh chính đại chiếm hưu h ắ n bởi vì ta có lý do khó nói nay không thể nghi ngờ là gợi lên vương tử đối ta tò mò cả đêm xuống dưới h ắ n đều ở cùng ta cùng múa cùng ta khe khẽ nói nhỏ mà ta l ạ t mềm buộc chặt hiển nhiên làm vương tử đem sở hữu tầm mắt đều lưu tại ta trên người trực tiếp coi mặt k h á c danh viện vì không có gì tới rồi ban đêm mười hai giờ ta đáy lòng truyền đến người nọ hàm chứa cười k h ẽ quỷ q u ệ t thanh âm làm không t ộ i ta tâm nháy mắt m á h run phảng phất đ ô n g dưng từ tốt đẹp trong ngộng tỉnh lại liền dâm đến vương tử đều không biết cũng chính là bởi vì kia ngẩn ra trọng ta quay đầu nhìn chung quanh người vọng lại đây ánh mắt cùng với vương tử kia quan tâm ánh mắt lại nghĩ tới hôm nay phụ thân kia ác nôn ác ngữ mẹ kế kế tỷ vui cười c h à o phúng nghĩ đến phía trước quá nhật tử cùng này kim bích huy hoàng hoàn toàn không đáp cả người đột nhiên bị tự ti hoàn toàn vùi lấp ta trốn dường như chạy ra hoàng cung vương tử đi đi lại tinh theo ta, ở rùa bên trong, ta một con thủy tinh dày bốc ra, ta vô tâm tư đi lý. Vương tử sức lực rất lớn, ta tránh thoát bất chạy kéo con bóc sức lực dãy ra rùa ra, lý. lớn, ở bên Vương dày vô quả nhiên bị ta ngôn ngữ cấp làm cho ngây dại chỉ là không biết vì sao hắn trắng non hai má đột nhiên biến thành hồng nhạn như là ở thẹn thùng lại như là ở vui sướng ta thấy mặt sau có thị vệ theo kịp liền chạy nhanh tránh thoát hoảng loạn hết sức vương tử lại kéo lại ta tay háo lắp bắp hỏi ta muốn đi đâu tìm ta ta theo bản năng mà nhìn thoáng qua kia rất dày lại nhìn mặt sau mo đổi u theo đi lên thị vệ trong lòng tức khắc cảm thấy thật là đáng tiếc như vậy xinh đẹp sang quý g i à y mà vương tử cũng theo ta tầm mắt hướng kia chỗ nhìn lại ta thấy cơ hội này trực tiếp đột nhiên mạnh mẽ ném ra hắn tay khiếm p mà phi đào tẩu ta ăn mặc kia một thân sang quý lễ phục trở lại mồ nam nhân k i a như cũ ăn mặc một thân áo t r ò n đen màu bạc sợi tóc từ đen nhánh áo t r ò n m ũ nội tràn ra ánh trăng khuynh chiếu vào hắn trên người n g á y mắt làm ta cảm thấy hắn thực bi thương nhưng ta không biết hắn như vậy cường đại còn có cái gì đáng giá hắn khổ sở chẳng lẽ hắn cũng ăn không đủ no mặc không đủ lắm sao cuối cùng hắn lấy đi rồi đ ấ y lòng ta tự ti h cùng từ nhỏ dưỡng thành kiếp nhược ta càng là đã không có thiện lương lúc sau vương tử đem ta mang về hoàng cung ta sinh hoạt cùng phía trước so sánh với đã xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất ta không bao giờ dùng sầu áo cơm không cần sợ h ạ i giá lạnh thậm chí phụ thân ta mẹ kế các tỷ tỷ nhìn đến ta đều cần thiết cười nịnh đ ó n c h à o cung cung kính kính ta biết vương tử thích ta vì thế ta cố ý chọc hắn thương chỗ đem chính mình vui sướng thành lập ở hắn thống khổ phía trên cười hì hì hỏi hắn không có hải tử nên làm cái gì bây giờ hơn nữa ta còn thực tùy ý làm b ậ y mà đem ta là nam nhân sự tình nói cho những cái đó đại thần bức vương tử không thể không nên thú tuyết trắng mẫu thân ta cũng không cảm thấy có chút ấ y náy bởi vì vương tử thích ta không phải sao dù sao ta đã không có thiện a bất quá ta còn là tưởng báo đáp hắn chẳng sợ cuối cùng ta rốt cuộc chưa thấy qua hắn cho nên ta nghĩ mọi cách biến thành nữ vu sau đó ta ma kính nói cho ta về hắn chuyện xưa mà ta cũng biết tên của hắn biển sâu chúng có một ngày ta sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt đối lúc ấy sớm đã rời đi ngươi nói ta không kịp nói ra ngôn ngữ báo ngươi lúc ấy cho ta kia kinh hồng thoáng nhìn ngàn vạn phải nhớ đến ta kê ơ h ạ n h đ ứ c thụy kéo 966 c h ư ơ ngươi 966 lần. n g không phải ta nhân ngư b ả hắn liền ở chỗ này à những lời này giống như sấm r ề n khai hỏa chấn đến người cả người cứng đờ bên cạnh tấn t ử kia cực lực che giấu thậm chí có thể tính thượng là thẹn quá thành giận phản kích không một không ở nói cho nàng biển sâu nữ vu chính là nàng bên cạnh người này l i ê n tính không phải tấn t ử kia cũng nhất định cùng hắn có quan hệ nàng không rõ ràng lắm trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng đ ấ y lòng lại loáng thoáng có cái hoài nghi ý niệm tấn t ử có lẽ căn bản là không phải nhân ngư kỳ thật nếu là tấn t ử sự không liên quan mình đứng ở kia cái gì đều không làm nhiễm thất có lẽ còn sẽ không hoài nghi hắn rốt cuộc nơi này có còn có bảy cái tiểu người lùn lại có lẽ cái nào rậm rạp rừng cây có dấu nàng sở không biết người tấn t ử hắn có nàng nhân ngư này một tầng thân phận làm che đậy lại như thế nào nhiễm thất đều không thể nhanh như vậy hoài nghi đến hắn trên người nhưng h o à n g hốt sẽ bị loạn tấn t ử thu hồi tầm mắt nhìn túi đầu thần sắc không rõ nhiễm thất trong mắt đột nhiên s ẹ t qua một mạt kinh hoàng trên người kia cổ ám h ắ t hơi thở lại càng thêm nồng đậm r ầ m rạp giống như t r i ề n thành v ó n g làm người khó có thể thở dốc hắn kiệt lực duy trì vững vàng hắn nghĩ tới bại lộ chính mình nhưng không có nghĩ tới sẽ nhanh như vậy phải nói hắn có nghĩ tới muốn bại lộ lại không phải ở hiện tại loại này cái gì đều không có chuẩn bị tốt tình huống dưới rốt hắn ở lửa ngươi sáu còn không đợi hắn nói xong nhiễm thất ngầm đầu t i ê n lặng nhìn hắn nhẹ giọng nói kia ma kính đâu ma kính cũng sẽ nói dối sao ma kính vốn là nhân bị nó chủ nhân b ứ c bỏ mà tâm sinh tức giận đang ở kia giàu dĩ không vui vừa nghe này như là có chứa nghi ngờ nói lập tức tạc ta ma kính trước nay cũng chưa nói dối quá thế giới này sự liền không có ta ma kính không biết đừng cho là ta chủ nhân đi rồi các ngươi là có thể khi dễ ta ta nói cho sáu một đạo hồng chung mang hắc đạm quang đột nhiên bay vào ma kính thâm tử sắc kính mặt nội nháy mắt đem nó dư lại lời nói chắn ở kia cái này nhiễm thất hoàn toàn thấy rõ kia nói quang chính là từ tấn từ trong tay tràn ra tới cùng hạnh đức t h ủ y kéo thi triển ma pháp thời điểm giống nhau như đúc chân tướng đã thực rõ ràng hắn đứng ở kia nhẹ nhàng khơi mào một mặt cười tóc bạc chung quanh như là quanh quẩn một tầng hơi mỏng xương đen làm hắn cả người có loại nói không nên lời âm u nếu hắn dám ở nhiễm thất trước mặt có như vậy hành vi không thể nghi ngờ thuyết minh hắn đã là quyết định bại lộ chính hắn thế cho nên không chút nào che giấu chính mình là nữ vu đặc tính cũng là ở vô cùng khẳng định mà nói cho nhiễm thất hắn chính là kia cái gọi là biển sâu nữ vu mà hắn như vậy không có sợ hãi n h i ệ m thất lui ra phía sau vài bước rũ mắt vẻ mặt bình tĩnh nàng nhẹ nhàng nói ngươi lại muốn tiêu trừ ta ký ức nàng không phải không cảm thấy chính mình trong óc nội có chút ký ức thực thác loạn không đáp nếu là một lần hai lần nàng còn có thể cảm thấy là trùng hợp nhưng ký ức thác loạn không chân thật số lần nhiều cẩn thận hồi tưởng khi đó đã phát sinh hết t h ể sự tình đều có thể tra được một chút manh mối chỉ là nhiễm thất tín nhiệm hắn thế cho nên mới không có đi càng một bước mà miệt mài theo đuổi người đều có theo bản năng mà su lợi tị hại bản năng nàng sợ cái này hậu quả nàng không tiếp thu được bị một cái thân cận nhất người lừa gạt là cái dạng gì cảm thụ sợ là khó có thể tiếp thu đi tấn t ử thân hình chấn động nóc g đứng ở kia thật lâu không nói gì sắc mặt tối t â m lại ẩn nhẫn đồng thời trên người kia cổ tà ác g á m hát hơi thở càng thêm nồng đậm giống như phá kén điệp một chút một chút mà triển lộ ra nhất chân thật diện mạo nhiễm thất rũ mắt đáy mắt cảm xúc không rõ trước mắt cái này tấn t ử cho nàng cảm giác cùng trong trí nhớ kia mơ hồ bóng người vô nhị thậm chí giống như là cùng cá nhân 967 c h ư ơ nếu g Người không ngư 967 72 lần nhân n phải ta nhân ngư, 72. Nếu là nàng ký ức thật sự bị hoàn toàn thanh trừ như vậy người nọ lại lưu lại một mơ hồ bóng người ở nàng trong đầu làm cái gì không nghĩ làm nàng đã quên hắn sao hiện tại biết người này là biển sâu nữ vu căn bản là không phải nàng nhân ngư còn l ừ a gạt nàng như thế lâu nàng xác thật là khó có thể tiếp thu tư cập này nàng lạnh mặt tay lại lần nữa nắm lấy bên hông truy thủ đôi mắt phiếm lạnh lẽo mang theo lạnh lẽo hàn quang mui đao thẳng tắp đối với h ắ n tấn t ử nhìn kêu mui đ a o quá vãng ký ức trong giây lát hoàn toàn sống lại giống như triển thảo rậm rạp mà b ỏ tâm thở không nổi ngươi căn bản là không phải ta nhân ngư ở ta không gặp ngươi phía trước tuyệt đối tuyệt đối không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta lan ta tình nguyện đời này chưa từng có đã tới bờ biển như vậy cũng sẽ không gặp được ngươi ngươi đi đi ngươi đi đi sáu nhiễm thất biết chính mình đấu không lại hắn tựa như hệ thống theo như lời không ai có thể giết chết biển sâu nữ vu rút ra đao nhọn tương đối cũng bất quá là ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình nàng siết chặt trên tay trôi đao gian nan nói những cái đó ký ức ta cũng không cần sáu nàng cũng không biết nàng chính mình rốt cuộc đang nói chút cái gì nàng hiện tại đại nào c h ố n g rỗng chỉ nghĩ một người yên lặng một chút trải vớt rõ ràng sở hữu đồng thời không nghĩ nhìn đến trước mắt cái này người xa lạ đồng dạng lời nói làm hắn đầu ngón tay mánh run tấn t ử rũ mắt tuấn mị trên mặt thần sắc khó phân biệt nhưng quanh thân hơi thở lại trầm khủng bố làm nhân tâm kinh hai người gian không khí như cũ ràng co ai cũng không có lại mở miệng nhưng thật ra thủy tinh quan nội ma kính k i ể m chế không được điệu tâm cấp nó chủ nhân vì báo ân trực tiếp đem biển sâu nữ vu thân phận bạo ra tới giúp kia nhát gan không dám nói nữ vu một phen cái này khen ngược thế cục ngược lại không phải hướng tốt phương diện phát triển ngược lại càng ngày càng tệ hạnh đức thụy kéo nếu dám không chút nào bận tâm mà tuân ra tấn từ thân phận đã nói lên hắn sớm đã lưu có hậu lộ mà hắn lưu lại ma k í n h chính là hắn cấp tấn từ đường lui nữ vu nhất tộc đều biết ma kính trừ bỏ có thể biết được thiên hạ sự còn có một cái năng lực đó là có thể chứa đựng ký ức thậm chí trong gương b ả y biện ra chứa đựng ký ức nói cách khác tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm nếu là tấn từ cần thiết muốn đem nhiễm thất ký ức lại lần nữa tiêu trừ có ma kính ở kia cái gọi là trở nhiễm thất toàn bộ nhớ tới khổng lồ ký ức thác loạn loại sự tình này cũng sẽ không phát sinh trừ lần đó ra ma kính còn x ù y một bí mật hồi lâu nhiễm thất buông xuống trong tay truy thủ thấp thấp nói ta đây đi ngươi đừng theo tới sáu nàng thanh âm rất thấp hơi lại hết sức bình tĩnh nói xong trực tiếp xoay người không lưu tình chút nào mà rời đi nhưng còn chưa đi vài bước bên hai trận gió đảo qua sau lưng bỗng dưng dựa tới một thấm lạnh cao lớn thân hình hắn từ sau ôm lấy nàng nhiễm thất không núp n í c h liền đứng ở kia rũ mắt tầm mắt không hề tiêu cự giống một cái nhập định thạch điêu r ố t sáu tấn từ đem đầu dựa vào nàng trên vai vẫn chưa có bất luận cái gì giải thích chỉ là thấp thấp mà nhẹ lẩm bẩm nàng tên ngự khí thực nhẹ lại n g o ạ i ý muốn bi thương trầm trọng bình tĩnh mới là để cho người nắm lấy không r a khi còn nhỏ hắn gặp được rộn thời điểm nàng còn sẽ mang hắn ghét bỏ hắn hiện tại liền m a n g hắn giống hắn đều không muốn sao vung da nhiễm thất động hạ không tránh thoát khai cũng không tiếp tục dãy giụa chỉ là ngự khí lạnh chút ta nói vung da không bỏ nô đ ỗ n g dưng một phen trùy thủ từ nhiễm thất phía sau dò r a trực tiếp để ở hắn e o biên kia s ắ c bén m ũ i lao đâm thủng hắn xiêm ý ỉa ma phá hắn làng ra 968 chương 968 n ă lan ngươi không phải ta nhân ngư 73. nhưng lại phảng phất thẳng t ó c mà hung hăng mà chui vào hắn trong lòng làm tấn từ tay nháy mắt buộc chặt trong mắt phát ra s ư ơ n g đen càng thêm dày đặc thậm chí đã thấy không rõ nguyên bản kia huyết sắc con ngươi nội bộ tràn đầy hoang vu á m hắc nhìn không tới bất luận cái gì quang r ố t vì cái gì không thể thích hắn một lần đâu vì cái gì kết cục vẫn là như vậy buông ra nhiễm thất chống hắn lại lần nữa thấp thấp nói thanh âm nhiều mấy phân lạnh lùng thật từ lạnh lạnh mà nhìn lướt qua kia chui vào hắn quần áo đã chạm vào hắn làn da đ a u nhọn chẳng hề để ý mà cười cười ngự khí nhẹ nhàng như là người yêu gian thân mật nhất nói mớ chỉ là kia đôi mắt tính mịt một mảnh r ộ t rết ta đi dù sao cũng không phải lần đầu tiên sáu hắn nói xong lời cuối cùng thanh âm gần như không thể nghe thấy lại làm n h i ệ m thất nắm đao tay bỗng nhiên run run lên cuối cùng nàng mân khẩn môi vẫn là buông lỏng tay ra trong tay đao lạch cạch một tiếng dừng ở trên cỏ nàng nhẹ hít một hơi nhắm mắt trầm m ặ t hồi lâu vẫn là thở dài thấp thấp hoan thanh nói đem ta những cái đó ký ức cho ta sáu t ấ n tử không nhúc đ í c h cũng không có bất luận cái gì ngôn ngữ rõ ràng tình nguyện ôm không bị tha thứ thậm chí bị giết chết kết cục cũng không n g h ĩ đem những cái đó ký ức còn cho nàng eo bụng gian bị đau nhọn hoa thương miệng vết thương bắt đầu phiếm tế tế mật mật đau đau làm hắn lại vô tự hỏi năng lực tấn t ử đem mặt t r ô n ở nàng đầu vai nhắm lại mắt không nói hai người liền như vậy đứng thẳng nhiễm thất rũ mắt tấn t ử nhắm hai mắt thời gian phảng phất tại đây một khắc đình chỉ thiên địa ngay lập tức biến hóa cũng ảnh hưởng không được bọn họ mảy may hồi lâu nhiễm thất nhìn phương xa nhẹ nhàng ra tiếng ta nghe nói qua muốn giải một cái nữ v u thi triển chú ngữ trừ bỏ tìm chính bọn họ tới giải ở ngoài còn có một cái không thể n ị c h thậm chí liền nữ v u đều không thể ngăn cản giải pháp đó chính là ở kia nữ v u thi triển kia đoạn chú ngữ thời điểm hắn ấy lòng nhất khát vọng một sự kiện chỉ cần nói ra kia sự kiện cũng hoặc là thực hiện kia sự kiện chú ngữ liền sẽ tự động giải trừ sáu sáu tấn từ nghe vậy trong lòng một lộ buộc thấp thỏm lo âu nháy mắt nảy lên hắn đang muốn đánh gãy nàng lại nghe nàng cười nhẹ giọng nói trong mắt lại là một mảnh yên lặng ngươi thi triển đoạn chú ngữ này thời điểm sẽ tưởng cái gì đâu sau lưng lực độ đ ỗ n g nhiên buộc chặn thân hình hắn cứng đờ liền hô hấp đều cứng lại nhiễm thất rũ mắt âm thầm thở dài rốt cuộc bọn họ ở chung mười mấy năm a nàng như thế nào sẽ đoán không ra tới sáu nhiễm thất nhắm mắt ngửa đầu dựa vào hắn trên người cười cười ngươi sẽ tưởng còn có hay không cơ hội có thể nghe được ta kêu ngươi t r ầ n chính tên đúng không thâm hải sáu nhiễm thất lời nói vừa ra phảng phất cổ xưa nhắm chặt hộp đen bị đ ố n g nhiên mở ra đại đoạn thất lạc ký ức nháy mắt rũng mánh vào nàng trong óc mà ở hôn mê trước nàng thấy được tấn từ kia hoảng loạn mặt đặc biệt kinh hoảng thất thố nàng không nốc chỉ là không nghĩ vạch trần mà thôi bởi vì a những cái đó ký ức đại bộ phận đều đề cập t r ầ n chính ngươi cái kia nhất ác cám ta ác không bị ta sở thích ngươi ngươi t r ă m c â y ngàn đắng cẩn thận mà xóa đi một cái khác ngươi do đó đắp nạn xuất hiện ở cái này ngươi kia lại như thế nào sẽ chịu làm những cái đó ký ức một lần nữa trở về mỹ nhân ngư muốn đi đâu tìm a n a m tuổi tiểu nhiễm thất đứng ở bờ biển gãi gãi đầu một mặt mờ mịt chiều khởi sóng biển xôn xao mà làm ướp nàng đế dày bên cạnh các ca ca đã ngửa quen đường cũ mà ở kia chơi nổi lên thủy dốt mau tới cà ca mang ngươi chơi các ca ca ở kia kêu, kêu to lại bị thị vệ lấy tuổi quá tiểu không thể tới gần bờ biển lý do cấp ngăn cản 969 c h ư ơ n g 969 l ă n n g ư ơ i không phải ta nhân ngư 74. lúc ấy năm tuổi nhiễm thất đen nhánh sợi tóc đã tới rồi đầu vai trắng non khuôn mặt nhỏ phấn nộn phấn nộn nhìn qua người tiểu lại ngoan ngoãn vì thế nàng dùng này phúc ngoan ngoan bộ dáng l ừ a gạt một đám thị vệ đông thoáng tây thoáng liều mạng mà ném xuống bọn họ cuối cùng lại lạc đường chạy tới một người yên h à n đến ẩn nấp lại an tính trên bờ cát nơi đó đang ngồi một cái ăn mặc màu đen áo choàng màu bạc tóc dài tiểu hải tử lớn lên cực kỳ xinh đẹp mê hoặc diện mạo các góc độ đều hoàn toàn vô pháp bắt bẻ cùng trong ấn tượng cùng với đồng thoại trong sách theo như lời cái kia dung mạo xuất chúng cực dễ dàng mê hoặc người khác mỹ nhân ngư hoàn toàn ăn khớp vì thế nho nhỏ nhiễm thất từ phía sau qua đi cười ha hả mà ôm lấy hắn sau đó túi người nghiêng đầu ở hắn trắng non khuôn mặt nhỏ thượng sóng một ngụm nghiêm trang nói ta cảm thấy ngươi hẳn là chính là ta muốn tìm mỹ nhân ngư ta là vương tử cùng ta hồi hoàng cung đi ngay lúc đó nhiễm thất tưởng chính là chính mình rốt cuộc có thể báo cáo kết quả công tác không bao giờ dùng lâu lâu mà dậy sớm tới bờ biển hơn nữa trước mắt cái này tiểu tỉ tỉ lớn lên thật là đặc biệt đẹp kia tiểu h à i tử nghiêng đầu nâng lên thủy hồng sắc đôi mắt nhìn nàng một cái liền đang lúc nàng trầm luân với kia xinh đẹp giống như lưu ly li con ngươi khi liền thấy hắn ác ý mà chọn môi cười đôi mắt cong cong k h í chất cực kỳ tà ác c âm u ngay sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh nàng la bị một mảnh nước biển cấp chìm tỉnh tỉnh lại cả người đều p h i u ở trên mặt nước người kia chính ô n nàng lúc này nàng mới phát giác áo choàng dưới hắn căn bản là không có đuôi cá hơn nữa giống như còn là cái nam hải tử nhiễm thất chớp trước mắt n g á y mắt minh bạch nàng gặp được hẳn là không phải nhân ngư trực tiếp d â y rủa nói ngươi không phải ta nhân ngư ngươi phóng ta trở về liền tính nhiễm thất tự giác chính mình lời nói cực kỳ thành thục nhưng bị này phúc nho nhỏ thân hình nói ra m ạ i thanh m ạ i khí có loại nói không nên lời ấu trĩ tay nhỏ còn ở kia liều mạng chuộc phủi b ọ p nước cả người giống cái s ắ p bị chết chìm vịt lên cạn người nọ miễn bàn nhiều hư trực tiếp buông lòng tay thủy hồng sắc mắt nội hiện lên rõ ràng nghiền ngẫm liền như vậy nhìn nhiễm thất ở trong nước phịch phịch nhiễm thất sắp chìm xuống lại đem nàng cấp để tiếp nước mặt tiếp tục phịch lộng tới cuối cùng nhiễm thất chính mình đều uống lên không ít thủy miễn bàn nhiều nghẹn q u ấ t thâm giác người này thật là hào chán ghét cuối cùng nhiễm thất bị đặt ở trên bờ làm hô hấp nhân tạo cứu tình sau vừa mở mắt liền thấy được người nọ ngồi ở trên người nàng trên mặt như cũ cười tùy ý làm vậy chút nào không nào vì chính mình thế i u c h ú tính nữa nàng hại tánh toán đánh đòn phủ đầu nàng trực tiếp rút ra bên hông truy thủ không chút do dự mà thọc vào hắn bụng sấn hắn che bụng kinh ngạc thời điểm nàng chạy nhanh từ hắn dưới thân chui đi ra ngoài sau đó nàng liền thấy được một cái cực kỳ xinh đẹp người ở mặt biển thượng du ngẫu nhiên xinh đẹp đuôi cá quét ra mặt nước ngẫu nhiên t r ụ t phủi bọc nước xinh đẹp cực kỳ nhiễm thất tiến lên vài bước quần áo lại đột nhiên bị kéo lấy người nọ thủy hồng sắc con ngươi nổi âm u một mảnh cười cực kỳ quỷ quệ tâm t t r ầ m lời nói đe dọa mười phần ngươi trở lên trước tin hay không ta đem ngươi ném vào trong biển sống sờ sờ chết bối nhiễm thất bị hắn doạng ố c đốn ở kia thật lâu không thể ra tiếng chỉ thấy hắn căn bản mặc kệ bụng kia không ngừng chảy ra vết máu trực tiếp đem đao nhọn cấp rút ra tới từng bước hướng nàng đi tới sáu vội vàng chỉ vào mặt biển thượng kia chỗ hướng hắn la lớn ngươi căn bản là không phải ta nhân ngư ta nhân ngư ở nơi đó dứt lời nàng còn nhìn nhìn kia chỗ chính không ngừng lội tới nhân ngư trận tròn mắt đang muốn cầu cứu lại bị người bưng kín miệng quay đầu thấy người nọ cười vẻ mặt tác liệt còn câu môi liếm liếm nàng vành hai hài hước mà nhẹ giọng nói làm sao bây giờ a hiện tại kêu không ra tiếng cũng liền không ai có thể tới cứu ngươi thật là h ả o thảm nga sáu nhiễm t h ấ t khuôn mặt nhỏ nhăn ở bên nhau ngâu ngâu ngô mà kêu to sức lực lại không hán đại chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn kia nhân ngư từ nàng bên này trải qua sau đó càng bơi càng xa thằng đến cuối cùng liền kia ném bãi đuôi cá đều nhìn không thấy nàng cắn môi nước mắt lưng tròng mà nhìn kia phiên cái gì đều không có biển rộng xoay người liền nhìn đến người nọ đang đứng ở nàng bên cạnh c ư ờ i vui sướng khi người gặp họa khí chất đặc biệt tà ác cấm t r ờ m làm người khắp cả người phát lệnh đặc biệt không thoải mái giống như là một cái lạnh băng nguy hiểm r ắ n độc làm người không dám quá mức tới gần nhưng nhìn hắn kia thiếu tấu lại tươi cười quái dị nàng trong lòng liền nghẹn một cổ khí không biết từ đâu ra g ũ ú p khí nàng tiến lên đẩy hạ hán sau đó m ạ i thanh m ạ i khí địa khí cấp mắng to nói ngươi cái hôn đản ngươi thật sự hảo c h á n cái ta nói xong nàng buồn bực mà xoay người liền đi nhưng còn chưa đi vài bước lại một cái trời đất quay cuồng nàng lại lần nữa bị ném vào trong biển lần này trực tiếp c h ầ m đi xuống dòng nước cùng hắc cám từ bốn phương tám hướng đánh út lại đồng thời đáy lòng còn không ngừng dâng lên lại một lần đối mặt tử vong sợ hãi nàng r y r u a không dùng được cảm giác vô lực lan tràn toàn thân hàm ướt nước biển tiến vào thân thể các bộ vị làm nàng căn bản hô hấp bất quá tới lại lần nữa cuồng khiếu hệ thống hệ thống cũng không có thể đáp ứng người nọ quả thực chính là cái tiểu ác ma nhiễm thất ngất xỉu h o à n g hốt lại tức cấp mà tưởng nàng đại khái thật sự muốn chết ở này mà ngoài ý muốn lại lần nữa tỉnh lại như cũ là ở trên bờ cát lại thấy một xinh đẹp nhân ngư đang ở bên người nàng nhìn chằm chằm nàng nàng đuôi cá tầm ướt ở trong nước biển nhẹ nhàng hoa cuộn sóng xuất chúng mị hoặc dung mạo thượng lốn đồng tiền doanh doanh chính trống đầu nhìn nàng nhiễm thất tự nhiên mà vậy mà tưởng khẳng định là nàng cứu nàng tất nhiên là vẻ mặt cảm kích thâm giác chuyện cổ tích tình tiết quả nhiên là thật sự tồn tại lại nhìn nhìn xác định chung quanh không có nam nhân kia tồn tại sau nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi n g h ĩ chạy nhanh làm xong cha cha cấp nhiệm vụ sau đó không bao giờ tới này phiến hải vực vì thế nàng nhìn kia nhân ngư lại lần nữa trịnh trọng mà nói ta là vương tử ngươi là của ta nhân ngư cùng ta hồi hoàng cung đi ta sẽ hảo hảo sáu những lời này còn chưa nói xong đã bị một trận quỷ dị trầm thấp tiếng cười đánh gãy người nọ ướt rầm rè mà từ trong biển ra tới trên người đen nhánh áo choàng rán sắt ở cao gầy trên người màu bạc sợi tóc nhỏ nước mặc danh gợi cảm yêu khí hắn nâng nâng hàm dưới ném một phen đao nhọn cho nàng còn có nàng rơi xuống ở trong biển vương miện thủy hồng sắt trong mắt toàn là mỏng lạnh lạnh leo hắn b ê nghệ bọn họ nhướng mày cười khẽ tìm được n g ư ờ i mỹ nhân ngư mê sa ở kia n h ư ớ n g mày t h ự c mau liền nhận thấy được biển sâu đ ố i trước mắt cái này vương tử bất đồng đôi mắt không khỏi xẹt qua một màn suy nghĩ sâu xa nghĩ vậy người phía trước c ác liệt nhiễm thất theo bản năng mà che ở kia mỹ nhân ngư trước nắm hắn ném lại đây kia đao thẳng tắp mà đối với hắn khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng bệnh 971 c h ư ơ ngươi 971 lăn. n g không phải ta nhân ngư 76. nàng n à y phúc cố gắng chấn định kỳ thật sợ hãi nhỏ yếu tiểu bộ dáng tất nhiên là đưa tới kia nam hải thấp thấp mang theo c h ả o phúng tiếng cười ta cho rằng ngươi cùng ta chơi thực vui vẻ nhiễm thất thủi hạ b u ộ c chặt mí môi thầm nghĩ ngươi là từ đâu cái góc độ nhìn ra tới ta là vui vẻ ngược lại là mê sa nghe được hắn nói lời này ngạc nhiên mà liếc mắt nhìn hắn sắc mặt cổ quái phảng phất khó có thể tin lời này là từ hắn trong miệng nói ra trong lòng v ừ a c h u y ể n nhìn này hai người tầm mắt không khỏi nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu ý vị cái này tiểu vương tử tự nhiên không phải nàng cứu cùng nhân loại ăn thịt người thịt cá có thể kéo dài thọ mệnh giống nhau bọn họ nhân ngư ăn thịt người thịt đồng dạng có thể bổ dưỡng tự thân kia cái gọi là mỹ nhân ngư thích người nọ liền nhào lên đi truyền thuyết càng là không có chút nào căn cứ trên thực tế chân tướng lại là bọn họ nhân ngư coi trọng ai thịt mới có thể nhào q u a đi có năng lực liền tùy thời mê hoặc sau đó đương trường giết chết bọn họ không năng lực cũng hoặc là không có mười phần tin tưởng có thể giết chết bọn họ đều sẽ giả ý ra vẻ nhu nhược bị người nọ bắt giữ trở về chờ đợi người nọ chậm trễ một k í c h trí mạng hiện nay quốc vương đã lão thịt chất khô cát tự nhiên không có nhân ngư sẽ thích nhân loại chính là ngu xuẩn như vậy luôn thích dùng tốt đẹp nói dối đi che giấu sự tình chân tướng như vậy nhưng thật ra làm cho bọn họ nhân ngư từ giữa đạt được không ít chỗ tốt Quốc vương đánh bởi vì hắn biết loại này vài tuổi đến hơn mười tuổi tiểu hài tử thiết chất nhất hấp dẫn lịch duyệt đại nhân ngư mà những nhân ngư này tự nhiên kéo dài thọ mệnh hiệu quả càng là hảo này đó vương tử nhóm bị coi như mồi còn cố tự không biết sợ là còn tưởng rằng bọn họ phụ vương thật mê thượng đồng thoại thư đi mà lần này nàng là tới tìm biển sâu làm giao dịch lại đột nhiên nhìn đến trên bờ cắt nằm một cái tiểu nhân phải biết rằng tuổi càng nhỏ thịt chất càng là tươi mới cốt tủy giòn hương nàng vốn định bạch nhặt tiện nghi không cần bạch không c ầ n thẳng tắp mà bơi lại đây lại thấy kia tiểu hải tử trên người lượn lờ một tầng xương đen mặc danh mà cùng biển sâu trên người cái loại này tự mang hơi thở cực kỳ tương tự còn không đợi nàng thăm dò trong đó quan hệ nàng gói qua đụng vào lợi t r ả o đ ố n g nhiên bị kia xương đen bỏng cháy xuyên tim đau nháy mắt du tẩu khắp người đau nàng thẳng hút khí căn bản không gây thương tổn bên trong kia tiểu hài tử mảy may lúc này lại thấy kia tiểu hài tử đã là tỉnh lại q u á i gì chính là vừa tỉnh tới liền nói nàng là nhân ngư của h ắ n mà thân phận của hắn c ư nhiên vẫn là cái vương tử quả nhiên quốc vương lão nhân kia đã kiềm chế không được nàng nguyên bản cho rằng biển sâu đem cái này tiểu hài tử bảo vệ lại tới là đem hắn coi như dùng để uy hiếp quốc vương công cụ nào biết biển sâu căn bản là không có chút nào ác ý thậm chí đối này nhân loại liền cơ bản nhất cảnh giác nguy hiểm biểu tình đều vô ngược lại còn ở kia trêu đùa giường như nói chuyện t h i ế m nàng liền càng là thâm giác không thích hợp nhưng nàng lại c ả m thấy biển sâu hẳn là sẽ không thích một người nam nhân mới là huống hồ có sắn đồ ăn liền đặt ở trước mắt tản ra mê người hương khí càng là không có không ăn đạo lý bị nhiễm thất chống đỡ nhiễm thất cùng biển sâu căn bản là không phát hiện nàng kia đã là hiện ra ở trên mặt tiểu tâm tư nàng không tin biển sâu sẽ thật sự thương tổn nàng nói vậy cái này xương đen cũng bất quá là phòng ngừa cái này tiểu hài tử bị nước biển hướng đi đi dựa vào nàng nhiều năm qua cùng biển sâu làm giao dịch giao tình ở nàng nuốt vào cái này tiểu hài tử bởi vì hắn ma pháp khó chịu thời điểm biển sâu khẳng định sẽ không đứng nhìn bảng h n n ư tưởng tượng ngươi, 77 Mang ám ám mở mang tiêm miệng, vừa tay nữa ra này nàng trong lòng vừa chuyển, ám ám con người, tay lại lần nữa biến thành lợi trảo, mở ra mang theo sắc bén răng miệng, cũng không theo trảo, theo Pháp, lợi lại sắc quan n lượn nặng xương tâm rất âm kia khí lờ đ e trực tiếp đột nhiên hướng n h i ệ m thất kia tiểu bóng dáng đánh tới kia hung manh khí thế âm ngoan ánh mắt phảng phất thật là tưởng một ngụm liền trực tiếp đem nhỏ sinh n h i ệ m thất cấp nuốt vào trong bụng n h i ệ m thất châm trước một phen bình đánh không lại chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo ý niệm hơi chút thố hạ t ử ý đồ có thể đánh thức hắn lương chi ngươi đi đi ta ta cũng đã tìm được rồi ta nhân ngư phía trước phía trước những cái đó sự ta cũng bất hỏa n g ư ờ i sáu nhưng nhiễm thất còn chưa nói xong liền thấy nàng phía sau nhân ngư đột nhiên bị một đạo s ư ơ n g đen đánh đi ra ngoài cùng với mê mội xa kêu bén nhọn chói thai a tiếp theo đó là một đạo rất nặng nguồn thanh nàng thẳng tắp nện ở một khắc bên trên bờ cát đôi cá đã hoàn toàn thoát ly mặt biển cái này đã không có thủy nguy hiểm cho sinh mệnh là lúc nàng cái gì đều không kịp tưởng chỉ có thể liều mạng hướng nguồn nước bỏ đi biển sâu nhìn nàng đôi mắt đã là hoàn toàn lạnh xuống dưới nếu không phải hắn phía trước ở cái này vương tử trên người bỏ thêm một tầng hắn ma pháp sợ là cái này tiểu vương tử sớm bị mê sa một ngụm ăn sạch sẽ tưởng tượng đến tia ngây ngốc tiểu hải tử hắn hô hấp cứng lại rũ xuống mắt tái nhuận tinh xảo sườn mặt mạc danh mà rét r u n bất cận nhân tình tiếp theo mê sa sắp chạm vào bờ biển thủy lại đột nhiên bị một tầng ám sương ngủ bắn trở về sau đó lại lần nữa nện ở ly thủy x a hơn một chút trên bờ cát mê sa lại lần nữa gian nan mà bò qua đi muốn chạm vào nguồn nước khi đồng dạng bị đánh bay theo thời gian trôi đi nàng đôi cá thượng vệt nước đã hoàn toàn bị trên bờ cắt khô r á o cắt sỏi hấp thu có vẻ càng thêm khô cạn đã là lộ ra phiến phiến rõ ràng về cá nàng thanh âm cũng trở nên khàn khàn bất kham biển sâu ngươi ngươi biết ở làm cái gì sao nàng ngữ khí không khó nghe hết g i ậ n cấp bại hoại lần đầu tiên bị đánh hồi nàng khả năng còn không rõ chuyện gì xảy ra nhưng lại đến một lần vẫn là như vậy mà đây là biển sâu địa bàn hắn cũng không có ra tay tương trợ ý tứ tất nhiên là không khó nghĩ ra rốt cuộc là ai ở nhằm vào nàng hắn đây là ở giúp này nhân loại bọn họ mới là một cái đoàn thể a bị nàng lời nói bỗng nhiên đánh gãy nhiễm thất lúc này mới từ lần đầu tiên nhìn đến nhân ngư toàn cảnh khiếp sợ cùng khó có thể tin chung hoàn hồn thức mau nàng liền minh bạch nàng trong lời nói ý tứ ngay sau đó ngơ ngác mà nhìn đứng ở kia câu môi cười quỷ dị tóc bạc nam hải hắn tuy là đáng cười nhưng kia thủy hồng sắc con ngươi nội toàn là lạnh lẽo trên người âm ú hơi thở càng là nồng đậm dày đặc mà phảng phất từ bốn phương tám hướng lan tràn liền nhiễm thất đều không khỏi theo bản n à n g mà phát run này là hắn làm cho nhiễm thất bất chấp sợ hãi chạy nhanh chạy qua đi phát hiện chính mình nho nhỏ cái căn bản dọn bất động kia nhân ngư liền trực tiếp đi bờ biển tiếp một phùng thủy nhưng thủy ở trong tay trên đường đã giải không ít cuối cùng cấp cái kia nhân ngư chỉ có một dọn hai dọn nhưng này rõ ràng không đủ hoảng loạn là lúc cũng bất chấp thù mới hận cũ nàng vội vàng hướng hắn hô nàng muốn chết người đem nàng thả lại trong biển a người nọ không nhúc ních thủy hồng sắc ánh mắt đảo qua trên mặt đất mê sa không có bất luận cái gì tình cảm như là đang xem một khối tử thi hết sức hở h ữ g hắn ngước mắt nhìn nhiễm thất ngược lại cười hì hì đã chết vừa lúc ca chúng ta có thể thử một lần nhân ngư thịt rốt cuộc là thế nào hắn ngừng lại một chút cười càng thêm ác liệt bất h a m nga nói sai rồi là ngươi nhân ngư thịt sáu chín trăm bảy mươi ba chương chín trăm bảy mươi ba l ầ n ngươi không phải ta nhân ngư bảy mươi tám rõ ràng là cái tiểu hải tử nói chuyện lại ác độc như vậy nhiễm thất thiếu chút nữa bị hắn khí đến khóc nước mắt vẫn luôn ở hốc mắt đảo quanh rất có loại gặp được hùng hải tử muốn dứt khoát cùng hắn đồng quy vô tận p h ấ n hận người này thật là hảo chán ghét tường giết chết nàng còn chưa đủ còn muốn hại chết cứu nàng nhân ngư phảng phất ở trong mắt hắn bọn họ mệnh liền không phải mệnh giống nhau có thể bị hắn tùy ý đùa bỡ nhục n nhã mà hắn như cũ cao cao tại thượng nắm giữ người khác sinh tử nhiễm thất cũng không biết chính mình như thế nào rốt cuộc t r e o chọc hắn mới có thể làm hắn như vậy trả thù nàng nàng cắn môi đem đao nhọn đừng ở bên hông một bên kéo kia sắp khát chết đã là nửa tỉnh nửa mê nhân ngư ninh mi nghĩ sự không khỏi mà liền lẩm bẩm ra chính mình trong lòng suy nghĩ ngươi người này thật là hảo chán ghét sáu người nọ vốn là muốn tiến lên nện bước sinh sôi dừng lại ở kia thật lâu chưa ra tiếng lông mi lại đột nhiên run r u ẩ y muốn nói cái gì lại vẫn là mân khẩn môi chưa nói nhiễm thất túi đầu không phát hiện hắn dị thường cũng căn bản không phát hiện chính mình vừa rồi buột miệng thốt ra lẩm bẩm ngữ nàng gian nan mà đem kia nhân ngư kéo dài tới bờ biển ngần đầu nhìn đến hắn còn đứng ở kia vẫn không nhúc ních mà chính mình lại cực cực khổ khổ hơn nữa phía dưới nhân ngư còn sinh tử chưa biết đáy lòng vẫn luôn bị áp lực hởn dỗi cùng hận ý lập tức d u n g đi lên nàng khí thẳng d ầ m chân vẫn là không n h ì n xuống đem trong lòng suy nghĩ lớn tiếng phát tiết ra tới như thế nào sẽ có n g ư ờ i người xấu xa như vậy cút ta. cho h Ta k ô nói g nghĩ tái kiến người.、Lan. chẳng kiến Lan nhiệm thất tái c sợ c á thành thục tâm lý, nhưng bị nước biển không quá nhiều lần hít thở không thông, cùng liên tiếp mà đến lần lượt tử bất một trưởng thành thể nhưng không nhiều không hãi, cho khủng hoảng, khó chấn định. mà nước biển lần cùng liên đến lần bốn vong luận người lần Nói cái cái cảm có lý, gì bị ba đối để quá đều đủ sợ xong nhiễm thất thở hổn hển một hồi ngay sau đó mân khẩn môi xem đều không xem hắn liền cúi đầu rõ ràng là bất chấp tất cả muốn sắt muốn s ẻ o tùy tiện cái kia nhân ngư đã hôn mê bất tỉnh nhiễm thất chỉ có thể đem nàng kéo hướng bờ biển lây dính một chút nước biển căn bản vô pháp đem nàng đưa vào trong biển bởi vì nàng chính mình thân mình quá tiểu thực dễ dàng bị nước biển không quá sợ là nhân ngư còn không có đưa vào đáy biển nàng liền trước bị chết bối nhiễm thất chỉ có thể vẫn luôn cho nàng đuôi cá tới nước đồng thời còn ở một bên dùng sức m à đầy làm cho đầy đầu là hãn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đột nhiên một đạo hắc ảnh d ừ n g ở nàng bên cạnh trong đó còn pha chút lóa mắt màu bạc tường đều không cần tưởng nàng liền biết là ai còn không đợi hắn mở miệng nhiễm thất cho rằng hắn lại muốn tới quấy rối cũng hoặc là lại muốn đem nàng c ấ p ném vào trong biển trực tiếp rút ra trên eo đao không cần suy nghĩ mà liền hung hăng mà thọc vào hắn eo bụng phía trước hô hấp nhân tạo thời điểm nhiễm thất chỉ là hù dọa không dám quá dùng sức thọc chỉ thương cập hắn ra thịt mà thôi lần này lại là hoàn toàn dùng nàng trăm phần trăm khí lực trực tiếp thọc xuyên hoàn toàn nhìn không thấy bao mặt chỉ còn lại có một đao bính bên ngoài thậm chí nàng cả người còn nhân lực độ quá lớn mà lảo đảo hạ rõ ràng là bình không giết chết hắn không bỏ qua ý vị nhiễm thất nhìn kia chỗ toát ra đại lượng máu tươi lại không dám ngẩng đầu đi xem hắn thẳng tắp mà lui ra phía sau vài bước hoán hận nói lan ta tình nguyện đời này đều không có đã tới bờ biển cũng sẽ không gặp gỡ ngươi ở ta không gặp ngươi phía trước tuyệt đối tuyệt đối không cần xuất hiện ở trước mặt ta bằng không ta còn là sẽ giết ngươi ta nói được thì làm được thời gian trôi qua một hồi người nọ đều không có ra tiếng nhiễm thất dương mắt xem hắn chỉ thấy hắn như cũ cười tà tứ âm u chẳng hề để ý chỉ là kia thủy hồng sắc con ngươi phảng phất đôi đầy đau thương phiếm rất nhỏ thủy quang 974 c h ư ơ ngươi 974 lăn. n g không phải ta nhân ngư 79. hắn ánh mắt loé loé trực tiếp đem k i a đao đột nhiên rút ra tới ném xuống đất không màng bụng đau đớn miệng vết thương khó được mà nhẹ giọng hỏi nàng rút nếu phải cho ngươi sáu n、no. ô còn không đợi hắn nói xong trên mặt đất hôn mê mê sa tỉnh lại nhiễm thất thấy thế chạy nhanh đi qua túi người hỏi nàng thế nào mê sa thoáng nhìn một bên bị thọc đầy bụng là huyết biển sâu màu xanh băng con ngươi loé loé ngược lại nhìn nhiễm thất tiếng nói ôn nu h nói ta không có việc gì vương tử điện hạ sáu ngay sau đó mê sa ra vẻ gian nan mà hướng càng gần bờ biển dịch đi đem đôi u cá hoàn toàn tẩm ở nước biển nội nhiễm thất nhìn nàng há miệng thở dốc lại không biết nàng gọi là gì như vậy khô cằn mà kêu vẫn luôn sưng hâu ngươi a ngươi tựa hồ cũng không tốt lắm mê sa như là nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì tầm mắt lơ đãng mà đảo qua đứng ở một bên t h ầ n sắc không rõ biển sâu nàng dừng một chút cười nói ta không có tên vương tử điện hạ có thể cho ta lấy một cái sao mê sa cũng chỉ là tùy tiện nói nói thôi ở nàng xem ra nhân loại lấy tên cùng bọn họ phẩm tính giống nhau ghê tởm ác ta không nghĩ tới nhiễm thất lại thật sự thật đúng là cực kỳ nghiêm túc mà cho nàng suy nghĩ một cái tên vậy kêu tấn t ừ đi dứt lời nàng còn trên mặt đất viết lên từng nét bút nghiêm túc tinh tế cực kỳ dụng tâm mê sa tầm mắt lại lần nữa đảo qua biển sâu lại thấy hắn trên người kia cổ âm ú hơi thở càng thêm mà nồng đậm hắn đứng ở cách đó không xa lại như c ũ n g cực kỳ dễ dàng làm người bị hắn trên người kia cổ âm lánh hơi thở sở ảnh hưởng nhiễm thất nguyên bản cho rằng hắn đi rồi hiện nay phát hiện sau lưng lệnh cả người giống như hàn băng đánh út lại nàng thẳng tắp mà xem qua đi mới phát hiện người nọ bụng sớm đã lan tràn ra một tảng lớn thâm s á c thậm chí còn có huyết tích từ hắn góc áo chảy ra nhỏ giọt trên mặt đất mà hắn bên chân kim hoàng sa trên mặt có một khối to đã bị nhỏ giọt máu tươi nhồn dần nhìn qua đập vào mắt kinh hãi hắn thấy nhiễm thất khiếp sợ biểu tình câu môi thấp thấp mà a một tiếng tươi c ư ờ i như c ũ làm cản cồn u vọng nhìn không ra bất luận cái gì đau thương thống khổ như thế nào đau lòng vẫn là nói xem ta không chết tường lại cho ta bổ thượng một đau nhiễm thất mí môi vẫn là không đành lòng nàng lui ra phía sau vài bước túi đầu không đi xem hắn ớt đúng nói ngươi đi đi như vậy đi xuống sẽ chết đi nhưng nàng đồng tình mới ra tới bất quá một cái trước mắt đã bị hắn phía dưới hành động cấp làm cho hôi phi in ê n d i ệ t chỉ thấy nàng phía sau nhân ngư đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng cuối cùng thẳng tắp mà bị vứt tiến mênh mang biển rộng nội trâm đi xuống không còn nhìn thấy bất luận cái gì bóng dáng nhiễm thất phẫn hận mà nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ngươi nhưng nàng còn chưa có nói xong lại bỗng dưng nghe được bên hai sâu kín vang lên từng trận lẩm bẩm ngữ không có gián đoạn thanh âm mỉm cười nhẹ nhàng chầm chạp lại có chút thống khổ vô lực gian nan hắn không biết nên làm cái gì bây giờ nhưng làm lại từ đầu là hắn trước mắt có thể nghĩ đến tốt nhất một cái phương pháp lần sau nếu còn có lần sau không cần chán ghét ta được không nhiễm thất trong óc nội về một màn này mà cảnh tượng toàn bộ bị phong tỏa thay thế chính là một cái tóc bạc hồng đôi cực kỳ xinh đẹp nhân ngư ghé vào nàng trong buồn tắm đối với nàng cười thủy hồng sắc con ngươi nội trong suốt một mảnh sạch sẽ mà giống cái thiên sứ hắn nhẹ nhàng mà mê hoặc nàng dốt ta là ngươi nhân ngư tới tìm ta được không sáu bởi vì ta không dám đi tìm ngươi sáu cuối cùng một câu nhẹ mà phảng phất l ầ m b ầ m lầu bầu làm người khó có thể nghe rõ mà đứng ở trên bờ cắt thi chú h ắ n nhân kia trong bụng không ngừng lan tràn xuyên tim đau cùng với sức lực không ngừng xói mòn làm hắn tiêu trừ nàng ký ức sau liền bịa đặt một đoạn hoàn chỉnh ký ức khí lực đều vô 975 chương 975 l ầ n ngươi không phải ta nhân ngư 80. hắn cuối cùng chống đỡ không được sắc mặt trắng bệnh mà dừng nhậm chú cùng lúc đó nhiễm thất trong đầu bị bịa đặt ra còn không đến một nửa ký ức cũng theo đó đột nhiên im bặt trong trí nhớ kia tóc bạc mắt đỏ xinh đẹp nhân ngư ở bể tắm nội du đáng hí thủy đối với nàng cười mị hoặc yêu dị cuối cùng là thành kia đoạn ký ức cuối cùng một màn không còn có bên dưới nhìn kia nhắm hai mắt nằm ở trên bờ cắt tiểu vương tử hắn s á c mặt trắng bệnh che bụng đốt ngón tay bị máu tươi nhuộm dần không còn có bất luận cái gì sức lực ra tiếng chỉ có thể làm kia trong trí nhớ bịa đặt ra tới nhân ngư thế hắn hỏi hắn Rốt! ngươi vì cái gì chán ghét ta ngươi cũng cảm thấy ta là cái quái vật nhiễm thất kỳ thật đã đã tỉnh thật lâu nhưng vẫn hạc mắt trong đó lượng tin tức quá lớn nàng nhớ lại sở hữu lại vẫn chưa lấy lại bình tĩnh nhưng có này đó ký ức bổ khuyết phảng phất rất nhiều không thể giải thích thậm chí làm nàng quái dị mâu thuẫn tâm lý đều lạng yên không thấy hết thể đều trở nên cực kỳ hợp lý thuận theo tự nhiên nàng hoa một chút thời gian tự hỏi đem sở hữu sự tình đều sâu c h u i lên nếu là nàng không đoán sai nàng phía trước trong trí nhớ không hiểu ra sao xuất hiện ở nàng bể tắm chung cái kia nhân ngư chỉ là một cái hư hảo không có một chút chân thật ký ức thậm chí kia đoạn ký ức còn không hoàn chỉnh thế cho nên nàng mỗi khi chỉ nhớ rõ cái kia xinh đẹp nhân ngư ở đối với nàng mê hoặc g ư ờ i lại nghĩ không ra phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nàng từ năm tuổi năm ấy liền bắt đầu không ngừng ở trong n g ậ u g ặ p được cái kia nhân ngư nó môi đ ê m đi vào giấc n g ậ u làm nàng đi tìm hắn nàng không có đi thậm chí còn cố tình lảng tránh nay hẳn là chính là hắn hóa thành tấn tử tới tìm nàng nguyên nhân tấn tử là bảy tuổi mới đến đến bên người nàng mà năm tuổi đến bảy tuổi mấy năm nay hắn trừ bỏ dưỡng thương ngoại khẳng định như hạnh đức thụy kéo theo như lời như vậy tràn trọc các nơi đi tìm thiện mà n à y cũng cùng tấn t ử ngay từ đầu liền nói cho nàng hắn phía trước bị người buôn bán đến các nơi tương đồng tấn t ử gần nhất đến bên người nàng đó là kia phó hờ hững thậm chí mặt vô biểu tình bộ dáng kỳ thật căn bản là không phải thật sự hắn có lần đầu tiên sai lầm người tổng hội đem sắc bén một mặt thu hồi vì thế hắn lựa chọn một cái nhất bảo hiểm biểu tình kia đó là không có biểu tình trở nên cực kỳ hờ hững c ư ờ n g đại lấy bất biến ứng vạn biến cũng chính là như vậy vừa ẩn nhẫn liền ẩn nhẫn mười mấy năm mà nàng xác thật không có chán ghét hắn cũng chứng minh rồi hắn cái này lựa chọn là chính xác thằng đến hắn phát hiện nàng đối những cái đó đáng thương người sẽ chủ động cho ấm áp cùng đồng tình hắn liền lại vứt bỏ đạm mạc hình tượng thay đổi thành khiếp nhược đáng thương tính cách bởi vì ở hắn xem ra hắn bất cần đời cười có lẽ chính là nàng chán ghét hắn nguyên nhân mà mặt vô biểu tình chỉ có thể là làm nàng không chán ghét thôi trong đó cũng không thân cận yêu thích nhưng d a vẻ nhu nhược lại có thể được đến nàng sở hữu chú ý bởi vậy nàng giống như gặp ba cái tấn tử sai rồi bao gồm hiện tại cái này hẳn là bốn cái nếu hắn thật là nữ vu nói vậy cũng biết nàng trở về liền muốn phóng sinh hắn ý tưởng cũng khó trách trong một đêm sẽ biến hóa lớn như vậy sợ là hắn cảm thấy khiếp nhược căn bản không thể làm hắn làm bất luận cái gì sự thế cho nên hắn lại thay đổi một cái tính cách trở nên sâu không lường được nhưng lại chỉ có cái thứ nhất mới là nhất chân thật không mang theo bất luận cái gì gương mặt giả hắn nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy quái dị biến lưu cảm thấy tấn từ tính cách thay đổi quá nhanh thậm chí không hề sơ hở làm nàng khó có thể nắm chắc cân nhắc thậm chí hai người gian giống như là có tầng vách ngăn khó có thể đánh vỡ 976